Trước 100001, con gọi chú một tiếng thật thì xuất một trẻ thành tài được mà thôi. rội. như như được con chú cực lắc chậm, chú con, con có sắc chú Con chỉ cũng 1001, hảo vang An Lan nếu nói nhìn không nghĩ. hôn vĩnh viễn không gọi Hạ lầm ba đứa kỳ vậy là đầu, đã đã quả mà anh đi qua trước mặt nhạc thính phong bóng lưng cao lớn giống như một ngọn núi cao vĩnh viễn không thể vượt qua bao bọc lấy cậu là cái bóng ở phía dưới tay nhạc thính phong từ từ nắm chặt cậu nhất định sẽ không để cho hạ an lan xem thường cậu sẽ chứng minh với lão cáo già này rằng cậu không phải là một đứa trẻ hôn hào vĩnh viễn cũng không thành tài được cậu sẽ dùng sự thật nói cho ông ta biết nhạc thính phong bất luận mặt nào cũng ưu tú vốn dĩ nhạc thính phong định không ăn sáng bỏ ra ngoài nhưng sau khi bị hạ an lan chế nhạo cậu trợt bình tĩnh lại không đi nữa đây là nhà của cậu tại sao cậu phải tránh cái lão cáo già kia cậu chẳng nhưng không cần phải tránh cậu còn muốn chứng minh với hạ an lan rằng cậu đây mới là nam chủ nhân của cái nhà này hạ an lan chẳng là cái gì nhiều nhất cũng chỉ coi như một khách qua đường dù sao vẫn còn chưa kết hôn mà hắn không tin hắn phá hư không được ý chí chiến đấu của nhạc thính phong sụp sôi lúc ăn sáng ngồi đối diện với hạ an lan nhạc thính phong cũng không thèm đánh mắt nhìn anh lấy một cái hỏi bảo mẫu mẹ con làm sao lại không xuống dưới này bữa ăn sáng hôm nay là thím giúp việc làm bà lắc đầu tôi cũng không biết nếu không để tôi đi gọi phu nhân hạ an lan mỉm cười nói không cần cô ấy mệt sáng nay để cho cô ấy nghỉ ngơi thật tốt hai người cũng đừng làm phiền cô ấy đợi cô ấy tỉnh dậy sẽ tự mình xuống đây thím giúp việc là một người từng trải đương nhiên là hiểu được những chuyện này khuôn mặt bà mang theo một nụ cười mờ ám vậy trước tiên đừng gọi để cho phu nhân nghỉ ngơi thật tốt tôi sẽ giữ lại bữa sáng cho phu nhân đợi khi cô ấy tỉnh dậy tôi sẽ hâm nóng lên cảm ơn hạ an là nói nhạc thính phong nắm chặt chiếc b ú a khuôn mặt bực tức đang co rúm lại rốt cuộc có biện pháp gì có thể bắt lão cáo già này đi bản thân ông ta là một thị trưởng không phải là vô cùng bận rộn sao ông ta như thế nào mà đến một chút chuyện rắc rối cũng không có cả ngày ông ta ở nhà để làm gì hạ an lan nhìn về phía nhạc thính phong an câm đi một lát chú đưa con đến trường học nhạc thính phong nói không cần còn nữa đây là nhà tôi không cần ông phải tới dặn dò tôi ăn sáng tốt nhất ông nên nhớ lấy thân phận của ông khoe môi hạ an lan nít lên đương nhiên chú sẽ nhớ hiện tại đây cũng là nhà của chú nhạc thính phong trấn mắt đây là nhạc gia không là hạ gia hạ an lan vẫn mỉm cười đúng vậy chú là ba dượng của con dĩ nhiên cũng là nhà chú tôi vẫn còn chưa chấp nhận đâu nhạc thính phong cảm thấy mỗi lần đối mặt với hạ an lan bất kể cậu nói gì thì hạ an lan cũng đều bốn bề yên tĩnh bộ dạng bất động như núi khuôn mặt thủy chung mang theo nụ cười thật giống như bất kể là cậu nói gì cũng không thể khiến cho ông ta tức giận giống như cậu đặc biệt dùng sức đánh ra một quyền nhưng đáng tiếc lại đập vào mặt biển toàn bộ sức lực cũng bị tháo hết cái loại cảm giác có một ngọn lửa không thể phát tiết ra thật là c a m t ứ c giống như giờ khác này hạ an lan cười híp mắt nói thiếu niên có cần chú nhắc lại cho con nhớ ngày hôm qua ở trường học trước mặt rất nhiều giáo viên và cảnh sát như vậy con đều thừa nhận điều đó lúc này lại muốn đổi ý có chút muộn rồi nha hơn nữa tối hôm qua trước mặt mẹ của con đối với lời nói của chú con cũng đã quên sao nhưng chú nhớ được có người gọi chú một tiếng cha cực kỳ vang dội nha Trước đã là ba dượng rồi y cần gì khách khí như vậy n h ạ c thính phong nhớ tới vụ sỉ nhục tối hôm qua ông cậu muốn vứt đôi đũa lấy hết bát đĩa trên bàn ném vào người hạ an lan hạ an lan giơ tay lên đừng nóng giận tuổi còn nhỏ mà hay giận như vậy không tốt nếu như mẹ con đột nhiên xuống đây nhìn thấy bộ dáng này của con chắc hẳn sẽ không vui đâu cũng không biết tại sao hạ an lan cảm thấy lúc t r e o chọc nhạc thính phong xù lông như vậy lại là lúc tâm tình tốt nhất anh cũng không hiểu đây có phải là niềm vui thú khi nuôi con hay không dù sao anh cũng cảm thấy rất tốt bữa cơm sáng này hạ an lan vẫn ăn rất thoải mái nhất là khi nhìn thấy nhạc thính phong ngồi ở trước mặt đang tức giận tâm tình lại càng tuyệt vời nhạc thính phong đem tất cả giận dữ đều c h ú t hết xuống thức ăn trước mặt biến thức ăn trở thành hạ an lan cắn nát từng miếng rồi nuốt xuống Ăn xong bữa sáng, ngay cả chào tạm biệt nhạc Thính Phong cũng không nói, để xuống An chào bữa biệt cả Hạ tạm rời đi. để lúc a n không cần hỏi, thật h sự c đưa o n đi sắp a anh. o Phong khoát Nhạc Thính phong dứt khoát không đến Lúc dứt để ý s bước ra khỏi cửa nhạc thính phong nghe thấy phía sau vang lên một giọng nói thính phong ă n bữa sáng trưa một giọng nữ dịu dàng hơi mang theo một chút khàn khàn và lười biếng khiến cho người ta nghe thấy vô cùng thoải mái khẩu khí của n h à thính phong đang mắc kẹt giữa ngực phải nuốt xuống xoay người nói ăn xong rồi con đi học trước sớm như vậy ư bình thường giờ này là lúc con mới ngủ dậy mà thâu ngưng mi mặc đ ồ ngủ từ từ đi xuống dưới trong lúc bước đi eo l ắ c nhẹ gương mặt trắng non điểm chút màu hồng đào trong đôi mắt chứa đựng một chút nước xuân tình môi không điểm mà đỏ nhìn thế nào cũng giống như một người phụ nữ đang đắm chìm trong tình yêu n g ọ t nào g hạ an lan đứng dậy đi tới đỡ lấy cánh tay cô tối hôm qua thính phong quyết tâm từ nay về sau phải học tập thật giỏi cho nên bắt đầu từ hôm nay nó muốn dậy sớm một chút đến trường học sớm hơn một chút con em không phải nói để cho em nghỉ ngơi thật tốt sao sao lại dậy sớm như thế nhạc thính phong nghe nói như thế tức giận tới khỏe miệng méo sạch đi tại sao người đàn ông này có thể mở mồm nói dối như vậy quyết tâm học tập thật tốt cậu là cái loại người này sao tâu ngưng mi đỏ mặt nói tỉnh ngủ rồi nên dậy tối hôm qua mơ mơ màng màng, màng cùng hạ an lan lăn lộn trên giường cả quá trình tâu ngưng mi đều cảm thấy thật sự giống như trôi nổi trong đám mây thoải mái vô cùng sau khi trời sáng mở mắt ra cô mới loáng thoáng nhớ lại chuyện tối hôm qua tối hôm qua cô ôm cổ người ta nói mắt người ta đẹp chủ động muốn gần gũi ôm hôn một cái ai dạ nhớ lại thật là mất mặt nha hạ an lan cầm tay tâu ngưng mi rồi nói với thím giúp việc bày bữa sáng của phu nhân ra thím giúp việc gật đầu được tôi đi chuẩn bị nhạc thính phong đứng bên cạnh nhìn xem ra đầu góc mẹ cậu lúc này cũng không sử dụng tốt được còn bị hạ an lan làm say mê như vậy đến con trai ruột cũng bỏ qua bực mình nha nhưng hết lần này tới lần khác lại không thể làm thế nào đổi ông ta nhạc thính phong xoay người định đi thì tâu ngưng mi lại gọi cậu lại thính phong chờ một chút con đi như vậy sao hạ an lan đứng ở bên cạnh cô cười nói anh muốn đưa nó đi nhưng nó cảm thấy phiền anh nên không để cho anh đưa đi tâu ngưng mi nhỏ giọng nói sau này đều là người một nhà còn có cái gì mà phiền t o á i với không phiền t o á i hạ an lan k ê u mi lời này anh thích nha đúng vậy thính phong mẹ của con nói rất đúng chúng ta đều là người một nhà không có gì là phiền t o á i với không phiền t o á i con khách khí với chú như vậy cũng không hay đâu t r ư ơ n g một nghìn không trăm lẻ ba là có người đắc tội tôi có thể nói trong lòng nhạc thính phong rất hận cái gì tốt cái gì xấu tất cả đều để cho một mình ông ta nói nếu như sau này lại nghe được từ miệng hạ an lan bất kỳ lời nói kinh hãi nào mà nói nhạc thính phong cũng sẽ cảm thấy không quá kinh ngạc cái người xấu này quá đáng ghét nhạc thính phong cũng không muốn nhìn thêm một chút nào nữa nhìn thấy mặt hạ an lan sẽ tức giận cậu xoay người rời đi tâu ngưng mi thấy vậy nói nó sao lại đã đi như vậy đây là lần đầu tiên nó đi học sớm như thế đấy hạ an lan vô vô tay cô đừng nóng n ổ i em ăn cơm trước đi anh đuổi theo nó nhất định đưa nó tới trường học thính phong đột nhiên quyết định học tập tốt như vậy em em có chút không thể tin được anh nói xem có phải là đầu nó nóng lên rồi đột nhiên có ý nghĩ đấy chăng tâu ngưng mi cảm thấy có chút không dám tin tưởng đứa nhỏ này ư quyết trí học tập tốt nhất định nói được là làm được em yên tâm cho dù đứa nhỏ nhạc thính phong kia không thể làm được anh cũng sẽ nghĩ ra cách để cho nó làm được lần này anh tới lạc thành với mở ụ cờ hờ đích chính là làm cho nhạc thính phong trở thành một thiếu niên đứng đầu trường học nếu không tâu ngưng mi cũng không yên lòng với nó đã không yên lòng thì nhất định không rời bỏ được như vậy sau này anh muốn đưa tâu ngưng mi cùng anh đi nhậm chức sẽ có chút khó khăn cho nên anh nhất định phải làm cho nhạc thính phong ở trước mặt mẹ cậu tỏ ra là đã cải tà quy chính là một đứa con tích học tập thật tốt cố gắng hướng về phía trước dù sao đứa con ngoan cũng sẽ làm cho người ta yên tâm hơn giống như anh khi còn bé vậy đương nhiên anh cũng là vì muốn tốt cho đứa trẻ này nếu như là người khác anh cũng sẽ không hao phí nhiều công sức như vậy nhạc thính phong nổi giận đùng đùng đi từ trong nhà ra ngoài kết quả đi một hồi vẫn chưa gặp chiếc taxi nào khoảng mười phút sau phía sau vang lên một tiếng còi đi thôi chú đưa con đi nhạc thính phong không cần xoay người cũng có thể nghe ra đây là giọng nói của ai tôi không cần chú đưa đi chiếc xe màu đen chậm rãi đi bên cạnh cậu một cánh tay của hạ an lan gác ở trên cửa sổ xe vậy cũng không được nếu mẹ của con biết được nhất định là rất đau lòng đấy nhạc thính phong cả giận nói lao cáo giả ông có phiền hay không thiếu gia đây đã nói rõ r à n g không cần ông đưa đi ông có thể đừng đến làm phiền tôi được hay không hạ an lan dò ý con trai con thật sự chán ghét chú như vậy nếu như cho con lựa chọn trong lúc này con phải chọn ở cùng chú hoặc là ở cùng ba ruột của con con sẽ chọn ai người nào tôi cũng không muốn ông cho rằng ông tốt hơn ông ta bao nhiêu lời nói của nhạc thính phong lúc này căn bản là không còn do dự nữa đối với cậu mà nói bất kể là nhạc bằng trình hay là hạ an lan cậu một chút cũng không muốn bởi vì không có người nào tốt đẹp c cả hạ an lan gật đầu chú cũng cảm thấy không tốt hơn bao nhiêu có thể nói so với anh ta còn xấu hơn một chút nhạc thính phong cầm cặp sách khoác lên vai ha ha thì ra là ông cũng biết ư hạ an lan liếc mắt nhìn kính chiếu hậu một cái lên đây đi con đi như vậy thì đến trường cũng bị m u ộ n nhạc thính phong cười lạnh ai cần ông lo chú đương nhiên là phải quản dù sao cũng là ba dượng con con không lên đây nói không chừng đến ba dượng cũng không có nhạc thính phong nổi giận xoay người hét lên ông có thể hay không không muốn suốt ngày đ ề u một cái xoay người kia dừng lại thanh âm đang d í t lên của cậu đột nhiên im bặt sau đó lấy tốc độ nhanh như chốc nhảy lên xe có phải con đắc tội với người nào hay không một k h ắ c lúc cậu nhảy lên cửa xe vẫn còn chưa kịp đóng hết hạ an lan liền dồn sức nhấn ga xe như mũi tên rời cung trong nháy mắt phi ra bên ngoài cậu liếc mắt nhìn về phía sau gặp ngay ánh như muốn xé cậu ra không là có người đắc tội tôi nhìn thấy rõ ràng là tiểu sản g đi ra chương một n g h ì r ă m lẻ bốn lần sau con đã có kinh nghiệm mới vừa ra cửa không lâu hạ an lan liền phát hiện phía sau có một chiếc xe đi theo lúc ban đầu trong lòng anh liền có chút cảnh giác thế nhưng chiếc xe kia đi theo anh mà không có động tính gì hạ an lan liền muốn nhìn xem bọn họ định làm gì nhưng anh không nghĩ tới chiếc xe kia là đuổi theo sau nhạc thính phong chiếc xe đột nhiên bắt đầu có hành động cái kiểu mới vừa rồi kia rõ ràng là muốn đâm vào ngay lập tức cũng may nhạc thính phong nhanh tay nhanh mắt lập tức nhảy lên xe nếu không chậm vài giây nữa cũng có thể bị đâm vào hạ an lan đạp chân ga thật mạnh tốc độ xe đạt tới cực đại nhạc thính phong cũng không kịp cài dây an toàn cậu vội vàng liếc mắt nhìn chiếc xe theo sát phía sau không bỏ cuộc cậu nói với hạ an lan tôi nói cho ông biết nếu như vì ông mà hôm nay bản thiếu ra có việc gì bất chắc thì ông cũng khỏi phải nghĩ đến chuyện có thể ở bên cạnh mẹ tôi nữa hạ an lan mỉm cười con nói rất đúng đúng là không thể để con có bất chắc gì dù gì chú cũng là ba dượng của con nếu chuyện này cũng làm không xong thì còn mặt mũi nào làm cha dượng của con có đúng hay không chiếc xe theo sát phía sau chỉ tích tắc thôi là có thể đâm vào nhạc thính phong nhìn phía sau kính xe tay cứng đờ nắm lấy tay vịn dù sao cậu cũng vẫn chỉ là một thiếu niên lần đầu trải qua tình cảnh mãnh liệt này nhìn xe phía sau trong lòng cậu vừa căng thẳng lại vừa cảm thấy kích thích cậu hét lên với hạ an lan xe kia cũng sắp đâm vào rồi ông có thể đừng nói nhảm nhiều như vậy được hay không anh an ủi nhạc thính phong đừng có gấp có chú ở đây thì chiếc xe đó không thể đâm vào được cho dù có đâm vào cũng không có cách nào chiếc xe lướt nhanh hình ảnh ngoài cửa sổ chợt lóe lên là một khúc cua gấp thân thể nhạc thính phong bật ra phía cửa xe chiếc xe phía sau vẫn theo sát không bỏ cuộc trong lòng cậu thấy vô cùng gay go cái gì gọi là đâm không được rõ ràng là đã tới sát rồi còn chưa nói xong đằng sau đuôi xe liền bị va vào một chút phát ra một tiếng kêu l o à n g xoảng xe bị va vào chợ t lao về phía trước nhạc thính phong hét lên một tiếng sợ hãi thân thể liền xô về trước đầu va phải cửa cùng lúc đó thân thể hạ an lan cũng xô về phía trước một chút dây an toàn lại kéo anh trở lại cho dù vậy thì khuôn mặt anh vẫn thủy chung không có chút g i a o động vô cùng bình tĩnh thiếu niên thì phải bình tĩnh một chút giai đoạn này trong cuộc đời con trải qua một chút chuyện như vậy là rất tốt trước tiên rèn luyện một chút lần sau có gặp lại tình huống như này thì con đã có kinh nghiệm rồi sẽ không sợ hãi như vậy nữa nhạc thính phong bực tức gào lên ông đang nói cái khỉ gì cái gì gọi là lần sau vẫn còn lần sau lần này chẳng lẽ còn chưa đủ lao cáo già hạ an lan này điên rồi phải không nói giống như là đi mua thức ăn vậy đã là con chú thì sau này gặp những chuyện như vậy là bình thường dù sao thì cũng rất nhiều người hâm mộ và ghen t ị với chú bình tĩnh một chút không phải sợ lần sau có gặp lại tình huống này con cũng sẽ không kinh sợ như vậy vừa mới nói xong đằng sau đuôi xe liền bị va loảng xoảng một tiếng đầu nhạc thính phong va vào kính đầu cậu bị va vào đến chóng mặt cái đầu thông minh tuyệt đỉnh này của bản thiếu gia nếu như bị va đến ngu dốt thì tôi không để yên cho ông đâu đứa trẻ ngốc như con mà cũng bị đụng đến ngu dốt còn thế nhưng à mà o k ô n ngồi vững. g theo t chú, Phía r ớ c hạ a lan là n ã tư đường, đáng lẽ r anh a phải đột i thẳng vì đường thẳng là đèn xanh. Thế xanh. nhưng anh đường đèn vì đ là nhiên rẽ sang bên trái người ta không chú ý một cái là đã thấy anh đi vượt đèn đỏ mà chiếc xe vẫn theo sát họ kia không kịp có phản ứng hơn nữa tốc độ xe quá nhanh nên phút chốc liền phi theo đường thẳng chiếc xe kia vừa mới đi qua đường thẳng thì đèn liền chuyển sang màu đỏ Trước 10000 năm, con trai chỉ dùng để g a i bẫy cuối cùng chiếc xe phía sau đã không còn nhạc thính phong thở phào có một loại cảm giác sống sót sau tai nạn mẹ nó quá là kinh tâm động phách rồi một đêm không ngủ sáng sớm sắp tức điên vì hạ an lan vừa ra cửa thì gặp ngay cái loại tốc độ sống chết này sai một chút thì mạng nhỏ này cũng v ứ t đi nhạc thính phong thật sự cảm thấy sáng sớm ngày hôm nay trôi qua quá là kinh tâm động phách nhạc thính phong hơi chóng mặt đom đóm bay loạn trước mắt cậu ngồi phịch xuống châu ngồi của xe cậu v á n hận nói lao cáo giả rốt cuộc ông có bao nhiêu kẻ thù hôm nay người ta còn đuổi theo ông đến lạc thành chuyện này nhất định là ở bên ngoài hạ an lan đã gây ra thù địch người ta đuổi theo đến tận đây kết quả làm liên lụy tới cậu hạ an lan vẻ mặt tung dung nhưng trong lòng không có v ư ơ n g lòng anh liếc mắt nhìn kính chiếu hậu trước mắt không còn có xe đuổi theo anh cười nói ai biết được kẻ thù của chú hơi nhiều vậy nên chú cũng không nhớ được thoạt nhìn khuôn mặt hạ an lan rất thoải mái nhưng trong lòng thì ngược lại một màn sáng sớm nay hiển nhiên là có người đã sắp đặt tốt có thể có cũng không phải là n h ầ m vào anh mà là n h ầ m vào mi mi và thính phong bởi vì lúc anh ra cửa chiếc xe chỉ đi theo ở phía sau cũng không có hành động gì đối với anh cho đến khi nhìn thấy nhạc thính phong định lên xe chiếc xe phía sau mới đột nhiên vọt lên hiện tại hạ an lan lo lắng chính là người mà anh bắt tội thế nhưng kẻ thù lại mang tất cả chú ý đều đặt ở trên người mẹ con họ nhưng nếu là như vậy sau này anh nhất định phải để cho hai mẹ con họ luôn ở bên cạnh anh mới được nếu không anh không dám đảm bảo an toàn của họ bởi vì cũng không được nghỉ ngơi trước mắt nhạc thính phong m ở đi cậu lấy dây an toàn cài vào nghiến răng nghiến lợi nói nếu như thiếu ra bị ông hại chết ông chờ tôi trở về sẽ nói với mẹ tôi nếu như thật sự lấy ông thì không biết còn kết bạn với bao nhiêu nguy hiểm hạ an lan liếc về kính chiếu hậu một cái đúng vậy cho nên càng phải lấy chú bây giờ kẻ thù cũng đã nhắm vào hai người nếu như mẹ của con rời khỏi chú thì có lẽ những kẻ thù kia sẽ tìm tới cửa đấy cho nên trước mắt mà nói hai người chỉ có thể ở cùng chú thì mới có thể bảo đảm an toàn nhạc thính phong đau răng theo ý này của ông thì hai mẹ con tôi xem như là đã lên phải thuyền giặc thì muốn xuống cũng không được hạ an lan gật đầu cười ừ cũng không sai chính là ý này chiếc xe kia đâu ông cũng mặc kệ lúc này bọn họ chưa có đâm vào tôi lại quay lại tìm tôi thì làm sao bây giờ yên tâm chiếc xe kia cũng sẽ bị cảnh sát giao thông giam giữ rất nhanh nhạc thính phong kinh ngạc cái gì lúc ra cửa chiếc xe kia vẫn đi theo chú liền gọi điện thoại cho cục trưởng lý nói cho ông ta biển số xe bây giờ cảnh sát giao thông hẳn là đã tìm được họ một lát sau nhạc thính phong điễu môi nghĩ cũng khá chú đáo hạ an lan cười nói đúng vậy nếu không làm sao chú bảo vệ được con đây con nói xem có đúng không nhạc thính phong điễu môi h ừ một tiếng cuối cùng cũng an toàn đến cổng trường học hạ an lan dừng xe lại rồi nói với nhạc thính phong đi đi học tập thật tốt nhạc thính phong xuống xe liếc mắt nhìn phái sau đôi xe cha chiếc xe này coi như là bỏ đúng lúc cô giáo ngô cũng đến nhìn thấy xe bọn họ liền kinh ngạc nói thế này là thế nào hạ an lan xuống xe nghiêm túc nói à hôm nay lúc ra cửa dậy thính phong lái xe nó không cẩn thận va vào, vào tường nhạc thính phong tôi méo đỡ được chưng một nghìn r ă m lẻ sáu cha dượng là một tên khôn kiếp thật sự lúc ấy trong lòng nhạc t í n h phong chỉ có hai chữ k h ô n k i ế p lao cáo già không biết xấu hổ nhưng mà ông đã mở mồm nói ra những lời này thì rốt cuộc trong miệng ông có một câu nào là thật sự hay không một người có thể biến lời nói dối thành lời nói thật khiến cho người ta tin mà không chút nghi ngờ đó cũng là một loại bản lĩnh ở phương diện này thì hạ an lan chính là người có khả năng đặc biệt ngay cả dùng máy kiểm tra nói dối cũng không thể phát hiện ra lợi hại đến mức kẻ thù cũng không thể cảnh giác nhạc thính phong tức giận hàm răng ngấu biến thế nhưng lúc này hết lần này tới lần khác cậu lại không thể nói gì dù sao cảnh kinh tâm động phách vừa rồi vẫn là không nên để cho quá nhiều người biết thì tốt hơn huống chi lúc này nếu như cậu thật sự dám nói ra sự thật thì cô giáo chủ nhiệm ngô cũng sẽ cho rằng cậu vì muốn trốn trách nhiệm nên đang cố tình nói dối con yêu quái ngàn năm hạ an lan chính là có cái này khả năng khiến người khác đối với những lời ông nói hoàn toàn không nghi ngờ gì cả quả nhiên cô giáo ngô cực kỳ không đồng ý với hai người họ thính phong mới là đứa trẻ mười hai tuổi làm sao có thể bắt đầu học lái xe sớm như vậy cũng may thay lúc chạy xe đụng phải tường vạn nhất mà đụng phải người thì làm sao vạn nhất xảy ra tai nạn xe cộ làm nó bị thưởng thì làm sao nhạc thính phong nắm chặt n ắ m đấm không được cậu phải nhẫn lại nếu như đánh tên k h ố n kiếp này ở trước mặt chủ nhiệm lớp vậy thì lời nói của cậu càng không thuyết phục hạ an lan bày ra một bộ mặt kiểu cô nói gì cũng đúng cô nói tất cả đều hợp lý tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu ý kiến vẻ mặt này khiến trong lòng cô giáo ngô thư thái hơn một chút cô giáo ngô nói rất đúng chuyện này tôi sẽ kiểm điểm tôi không nên nuông c h i ề u thính phong lần sau gặp lại chuyện như vậy tôi nhất định sẽ cố gắng ngăn cản cô sẽ thấy nhất định tôi sẽ không để những chuyện tương tự phát sinh lần nữa lại khiến cô phải bận tâm thật sự xin lỗi sau khi trải qua chuyện ngày hôm qua thật ra trong lòng cô giáo ngô vẫn còn sợ hãi hạ an lan thế nhưng cũng không biết vì sao hôm nay gặp lại rồi cùng anh nói chuyện những cảm giác sợ hãi kia lại không còn sau đó nghĩ lại ngày hôm qua cô giáo ngô lại cảm thấy có thể là cô đã suy nghĩ nhiều quá có lẽ hạ an lan cũng không có đáng sợ như vậy đâu mấu chốt là cô rất thích cùng hạ an lan nói chuyện t h ế m câu nghiêm túc nói tiên sinh hạ tôi biết trở thành người ba dượng là việc không dễ làm thế nhưng ông đã là cha dượng thính phong rồi sẽ phải chịu trách nhiệm làm cha không thể chỉ vì muốn nhận được sự đồng ý của cháu mà nuông c h i ề u một cách m ề m m ộ i như vậy sẽ không giúp cháu mà ngược lại sẽ làm hại cháu thính phong là một đứa trẻ thông minh chúng ta cần phải cùng làm việc với nhau để hướng dẫn cậu bé đi đúng đường ông nói có đúng hay không hạ an lan nghiêm túc gật đầu cô giáo ngô nói rất đúng chuyện n à y hôm nay thật sự tôi hết sức xin lỗi cô giáo ngô thấy vẻ mặt hạ an lan đang ấ y n ấ y tự trách mình trong lòng cảm thấy có chút không đành lòng có lẽ việc làm ba dượng cũng, cũng không dễ dàng dù sao đứa con riêng này cũng lớn như vậy rồi muốn ở chung được là một chuyện không đơn giản cô giáo ngô nói thính phong nhanh đi vào học trước đi nhạc thính phong gật đầu cô giáo ngô em về lớp trước nói xong cậu cũng không nhìn hạ an lan một cái xoay người rời đi cô giáo ngô lắc đầu xem ra quả nhiên giống với suy nghĩ của cô làm ba dượng thật khó đợi nhạc thính phong đi xa cô giáo ngô mới nói hạ tiên sinh tôi cũng biết ông khó xử thính phong là cậu bé không dễ ở chung nhưng mà cháu cũng là đứa con không tệ tin rằng thời gian dài thính phong có thể cảm nhận ông đối với cháu thật sự tốt hạ an lan khiêu mi đây là đang an ủi anh sao chỉ là dường như anh cũng không cần anh và con riêng của vợ anh ở chung cực kỳ tốt t r ư ơ n g 0 ộ t đứa trẻ này không muốn thua anh hạ an lan gật đầu đúng vậy tôi cũng tin như vậy dù sao thính phong nhà chúng tôi cũng là đứa trẻ không tệ tối hôm qua cháu còn chủ động yêu cầu tôi dạy b ổ t ố c rút thính phong còn nói bắt đầu từ hôm nay sẽ học tập thật tốt cô giáo ngô phiên cô nói với các thầy cô giáo trong trường nếu như sau này thính phong nhà chúng tôi có bài v ợ gì muốn hỏi bọn họ để cho bọn họ chiếu cố nhiều một chút cho dù không muốn dạy nó nhiều cũng xin đừng phá vỡ sự hăng hái của nó hạ an lan cảm thấy nếu như anh đoán không lầm bắt đầu từ hôm nay n h à thính phong sẽ đặt hết chú tâm lên chuyện học tập bởi vì đứa trẻ này không muốn thua anh cô giáo ngô vừa nghe vẻ mặt vui mừng có thật không vậy thật sự là quá tốt hạ tiên h sinh ông yên tâm tôi sẽ trở về nói với các thầy cô giáo khác nếu như thính phong một lần nữa cần bất kỳ trợ giúp gì trong học tập tôi nhất định sẽ khiến cho bọn họ dạy thính phong thật nhiều vậy tôi tại đây xin cảm ơn cô giáo ngô cô giáo ngô liên tục xua tay chuyện này ngàn vạn lần ông đừng nói cảm ơn với tôi niềm vui lớn nhất của người giáo viên chính là nhìn thấy học sinh của mình có thể học tập tốt tích cực hướng về phía trước giúp đỡ cháu học tập là chuyện tôi phải làm nhất hạ tiên sinh tôi phải lên lớp rồi nếu ông có thời gian thì mời tới trường học một lần nữa tôi muốn nghe chuyện của thính phong thuận tiện cùng ông tâm sự một chút được cô giáo ngô tạm biệt tạm biệt hạ tiên sinh sau khi cô giáo ngô rời đi hạ an lan xoay người liếc mắt nhìn xe của mình đằng sau đuôi xe đã bị đâm biến dạng hoàn toàn chiếc xe này anh phải bỏ rồi nét mặt hạ an lan vốn dĩ ôn hòa giờ có chút lạnh lùng hai mắt sâu t h ẳ m hiện ra ánh sáng lạnh giống như làm anh thú đang giữ sức chờ phát động nhìn bên ngoài xe vô cùng thê thảm nhưng mà vẫn có thể đi hạ an lan lên xe khởi động máy anh chưa về nhà luôn mà trực tiếp lái đến cục cảnh sát anh vừa tới nơi cục trưởng lý liền vội vàng chạy đến ninh đón thị trưởng hạ sao ngài lại đích thân đến đây hạ an lan hỏi bắt được lái xe đâm vào xe của tôi không cục trưởng lý vội nói dĩ nhiên bắt được giữa ban ngày lại dám đâm vào ngài đương nhiên tôi phải đưa hắn ra trước pháp luật tội đồ to gan lớn mật không biết sống chết như vậy nhất định phải nghiêm trị ngài yên tâm tôi nhất định sẽ cho người thẩm vấn rõ ràng nếu như còn có những khác người có liên quan đến chuyện này nhất định sẽ đưa bọn họ ra trước pháp luật hạ an lan mỉm cười cảm ơn cục trưởng lý người đâu tôi muốn đi xem cục trưởng lý do dự một chút nói thị trường hạ mặc dù đã bắt được người thế nhưng, nhưng người h ư n n g lái xe uống rất nhiều rượu hiện giờ đang say khước nói năng mê sảng lúc này ngài mà đi gặp nhất định cũng không hỏi được cái gì hạ an lan c a o mày say rượu nói mê sảng anh cũng không tin rượu này không thể tỉnh được vậy trước tiên bỏ qua người này xe hắn lái đ â u rồi t r a ra cái gì không xe trong vùng khoảng thời gian trước có bị trộm một chiếc xe có lập hồ sơ trước mắt có thể điều tra được cũng không nhiều hạ an lan gật đầu lúc trước người nọ tỉnh rượu có thể biết gì đó cũng không chừng hai ngày này nhạc bằng trình như thế nào ở nhạc ra rất thoải mái anh rất nhanh quên đi nhạc bằng trình t r ư ơ n g một nghìn lẻ tám hối hận không thể gặp anh sớm hơn cục trưởng lý nói cho anh biết mỗi ngày đều ầm ĩ đòi gặp ngài nói là sẽ đáp ứng với ngài bất cứ điều kiện gì chỉ cần ngài có thể cho hắn ra ngoài là được cái tên nhạc bằng trình này thật đúng là nhu nhược một chút khí phách cũng không có khoe môi của hạ an lan cong lên cái loại người này vậy mà cũng xứng lấy tâu ngưng mi hạ an lan đ ỗ n g nhiên rất hối hận rõ ràng anh vẫn luôn biết sự tồn tại của tâu ngưng mi nhiều năm như vậy vậy mà sao không nghĩ tới việc đi gặp cô đối với bản thân mình anh quá tự tin anh cho là mình có thể giải quyết hết tất cả có thể khống chế tình cảm của mình đối mặt với tất cả bằng lý trí cho rằng trên đời này không có cô gái nào có thể khiến anh động lòng anh quá xem nhẹ hai chữ ái tình rồi anh cho rằng hai chữ này dường như chẳng có bất cứ quan hệ nào với anh vì vậy mãi cho lúc anh gặp được tâu ngưng mi đã muộn nhiều năm như thế để cho cô gặp phải tên cặn bã như nhạc bằng trình khiến cô phải trải qua quãng thời gian vất vả như vậy hôm nay hạ an lan nghĩ tới người mà mình thích muốn nâng niu trong lòng bàn tay che chở thật tốt lại bị nhạc bằng trình tùy tiện bắt nạt qua như vậy trong lòng của anh liền dường như có lửa đốt làm cho anh muốn đem cái tên nhạc bằng trình kia giết chết cục trưởng lý hỏi hạ an lan hôm nay thị trưởng hạ ngài có muốn đi gặp nhạc bằng trình không hôm nay hạ an lan m u ố n đến để gặp nhạc bằng trình nhưng anh bỗng nhiên thay đổi chủ ý rồi không gặp nếu như hắn ở chỗ này tốt như thế vậy thì cứ thêm vài ngày nữa dù sao hắn cũng không n ổ i tôi lại càng không gấp cục trưởng lý nghe ra được hạ an lan là cố ý muốn làm cho nhạc bằng trình chịu cực khổ hắn hiển nhiên sẽ không nói thêm gì ngài nói cũng đúng dù sao cái tên n u nhược ấy cũng còn không gấp gáp huống chi người có thân phận giống như ngài gặp hắn chỉ thêm ảnh hưởng đến thân phận hạ an lan nói cục trưởng lý thật đúng là người biết nói chuyện đâu có đâu có nhà của chúng tôi có đông anh chị em tôi là người ăn nói kém nhất không biết nói chuyện mẹ của tôi trước đây còn thường xuyên nói tôi cho dù là qua nhiều năm như vậy tôi vẫn không biết nói chuyện như cũ những gì tôi vừa tói đều là sự thật cục trưởng lý quả là nhân tài ninh nọn nói chân thành được như vậy cũng coi như là bản lĩnh của hắn hạ an lan mỉm cười người ta đã nói như vậy anh tự nhiên sẽ đón nhận mới phải tôi tin lời của cục trưởng lý đều là thật đúng rồi tôi nghĩ chuyện này cũng không phải là việc lớn gì hạ an lan còn chưa nói xong cục trưởng lý liền hiểu ý của anh vội vàng nói đây là chút chuyện nhỏ ngài yên tâm tôi sẽ xử lý tốt nhất định sẽ không để chuyển ra ngoài cục trưởng lý là người thật hiểu chuyện cục trưởng lý vội vàng nói lời này của thị trường hạ không phải tôi hiểu mà là tôi biết rõ nhưng lời ngài nói đều là đúng đắn hạ an lan mỉm cười vậy tôi đi trước nếu như người kia tỉnh rượu thì nói với tôi một tiếng v â n v â ngài đi thong thả đi thong thả t r ậ cục trưởng lý nhớ tới một chuyện nên gọi hạ an lan thị trưởng hạ xin ngài chờ một chút chuyện gì vậy hạ an lan dừng bước lại cục trưởng lý nói là thế này thị trưởng hạ ngài xem sáng sớm hôm nay xảy ra chuyện này thật sự khiến cho người ta phải sợ hãi tôi thân là trưởng cục cảnh sát lạc thành không thể đổ trách nhiệm cho người khác phải bảo vệ mỗi người dân của chúng ta an toàn để phòng ngừa tình huống tương tự phát sinh một lần nữa ngài xem tôi có phải bố trí cảnh sát tuần tra các khu vực lân cận gần nhà ngài không hạ an lan gật đầu nói như vậy cũng đúng hơn nữa cũng sẽ không hao phí nhiều cảnh lực vậy thì nhờ cậy cục trưởng lý rồi t r ư ơ n g một nghìn chín t l i chín thật là muốn nhìn một nhà ba người thị trưởng mỗi ngày lời của cục trưởng lý đúng là suy nghĩ trong lòng hạ an lan vì vậy anh liền dứt khoát t h u ậ n theo đồng ý nhận lời anh không thể chỉ bảo đảm cho một mình mình ở lạc thành còn cả con cho của có chút lực, còn có khác, Trước được cho chúng chuyện muốn bọn nay người đụng người anh, hiển nhiên năng hơn nữa ràng đồng đứng khiến. những người này,、Hạ、An Lan không muốn để cho bọn đem mẹ Hôm sau tốt. để xe bảo xảy vào loa bắt họ thật phía khi Hạ vệ sai ra kẻ kẻ gì. lái là là rõ ở ngài nói thật là quá khách khí rồi bảo vệ thân thể lẫn tài sản của mỗi người dân trong thành phố an toàn đều là nghĩa vụ của cảnh sát chúng tôi ngài yên tâm đi tôi sẽ sắp xếp một ít cảnh sát tuần tra ở xung quanh nhạc gia và đường đến trường của tiểu công tử ngoài ra cũng sẽ phải hai người đến nằm vùng ở trong trường học hạ an lan gật đầu hài lòng cục trưởng lý này tuy n ị n h bợ để trèo lên cao nhưng mà vẫn thật sự có năng lực ít nhất không giống như những người khác mở miệng nói nhưng lại không có năng lực làm việc không ai không muốn trèo cao vì vậy hạ an lan sẽ không thấy chán ghét những người như vậy từ trước đến nay anh coi trọng nhất chính là năng lực cá nhân cục trưởng lý thật quá c h ú đáo chuyện này liền nhờ cậy anh rồi nên làm mà đây đều là việc tôi nên làm hạ an lan nhìn đồng hồ vậy tôi đi trước về sau có lẽ sẽ còn nhiều việc phải làm phiền cục trưởng lý ngài cứ yên tâm không có gì phiền thoái cả chỉ cần ngài có gì cần dùng đến chỗ của chúng tôi cứ việc đến phân phó được vậy về sau tôi sẽ không k h á c h khí hẹn gặp lại cục trưởng lý hẹn gặp lại ngài đi thong thả lúc tiễn hạ an lan vẻ mặt cục trưởng lý rất kích động lúc cảnh sát cấp dưới không hiểu hỏi hắn cục trưởng ngày sao lại nịnh nọt với thị t r ư ở n g hạ an lan như vậy anh ta rốt cuộc là người nào chứ không phải chỉ là một thị t r ư ở n g thôi sao hay là còn có gì khác cục trưởng lý đưa tay gõ trên đầu hắn một cái cậu thì biết cái gì người ta không chỉ là một thị t r ư ở n g nhỏ đâu chừng hai năm nữa cậu sẽ hiểu bốn đi ra khỏi cục cảnh sát hạ an lan gọi điện thoại cho thư ký của mình đem chuyện sáng nay nói lại một lần thư ký nghe xong mà muốn r ứ t tim cái gì thị trường thật là quá nguy hiểm rồi bây giờ tôi liền dẫn người qua không thể để một mình ngài tiếp tục lưu lại đó tạm thời không cần cậu điều tra cho tôi một chút người sai khiến phía sau là ai trong lòng hạ an lan có hoài nghi mấy người chỉ là bây giờ còn chưa có cách nào khẳng định thư ký cảm thấy có chút khó khăn cách xa ngàn dặm đó điều tra như thế nào đây thị trường à, hay cứ để tôi qua một chuyến đi một mình ngài ở đó tôi thật sự lo lắng không ngờ hạ an lan thẳng thừng tức giận nói một câu cậu tới làm cái gì muốn làm bóng đèn sao thư ký vội vàng lắc đầu á tôi không phải là có ý này ngài xem ngài ở đó nguy hiểm như vậy hơn nữa một mình ngài làm sao có thể bảo vệ phu nhân và tiểu công từ đây hắn không hiểu được thị trưởng muốn như thế nào đây đến lúc này rồi vẫn còn có sức đi ghen t ô n g suy nghĩ cái khác cái quái gì chứ thực sự cho rằng hắn nguyện ý muốn đi làm bóng đèn sao tuy hắn thật sự rất muốn đi xem thử hai vị này rốt cuộc sống chung với nhau thì như thế nào muốn xem một chút cặp đôi này đã phát triển đến đâu rồi khu khu hắn không phải là thích nhiều chuyện chỉ là lo lắng vì cuộc sống hạnh phúc của lãnh đạo thư ký có chút hoài nghi tôi thấy ngài vẫn nên mau chóng đưa phu nhân và tiểu công tử đến hải thành phải đặt hai người vào tầm nhìn của ngài mới tương đối ổn thật muốn nhìn một chút một nhà ba người của thị trưởng mỗi ngày nhất là vị tiểu công tử cực kỳ khó đối phó t r ư ớ c một nghìn không t r ă mười m em không tiếc nuối một chút nào một lão hồ ly giống như thị trường hạ một con sói con như tiểu công tử nghĩ tới đã cảm thấy thật chờ mong hạ an lan cảm thấy thư ký nói cũng có chút đạo lý cậu nói đúng chỉ có đặt họ trước mặt tôi thì tôi mới có thể yên tâm nhưng hiện giờ vẫn chưa được cảnh sát bên này sẽ tạm thời ra mặt bảo vệ điểm ấy thực ra hạ an lan hiểu rõ nhưng muốn đưa hai mẹ con họ tới đó không phải là chuyện có thể làm trong ngày một ngày hai việc đầu tiên nhạc thính phong sẽ không đồng ý tuy nhiên điều này cũng không phải quan trọng nhất cái quan trọng là nếu như muốn đưa mẹ con bọn họ đi sẽ phải bảo l ã n h tài sản của hai mẹ con họ Điểm này cảnh sát thư thị trưởng cảnh sát ở bên đó có thể tin được không khẳng định không thể bằng cảnh sát ở hải thành của chúng ta trong lòng thư ký lo lắng hắn thật sự sợ sẽ có chuyện không hay xảy ra với hạ an lan dù sao hắn cũng biết vị thị trưởng này có rất nhiều kẻ thù sau lưng có biết bao nhiêu người đều muốn chị chết anh ta anh ta còn sống sẽ ngăn cản con đường đi lên của bao nhiêu người à? nếu như hạ an lan đột nhiên chết đi có lẽ hơn nửa số người trong trốn quan trường đều tung hô vui vẻ hạ an lan lắc đầu tạm thời không cần đâu cậu cứ đem công việc giàn xếp cho tốt nếu cần tôi sẽ tìm cậu thư ký không tình nguyện cho lắm vậy được rồi tuyệt đối xin thị trưởng hãy chú ý an toàn hay là tôi phái qua mấy người trước bảo vệ người thân của ngài an toàn được vậy tôi lập tức sắp xếp thư ký chợt nhớ tới một việc đúng rồi thị trường ngài nếu cảm thấy tiểu công tử khó đối phó quá ngài có thể đưa cậu ấy đến thủ đô tiểu thư thanh ti thích tiểu công tử như vậy hai người thanh mai trúc mã cũng dễ dàng bầu bạn hơn mà hạ an lan chợt bất động một chút đưa nhạc thính phong đến bầu bạn với thanh ti cái này hình như là có thể nhưng dường như cũng không thật sự tốt cho lắm thanh t i nhà bọn họ nhu thuận như vậy tiểu tử nhạc thính phong kia lại quá khôn ngoan có thể sẽ làm hư thanh ti không đây hay là sẽ bắt nạt thanh ti không chừng việc này cứ để sau đi trước mắt cũng không gấp vậy được trước tiên tôi đi sắp xếp người đến lạc thành bảo vệ người của ngài đã thư ký nói xong liền c ú t điện thoại đi bố trí công việc hạ an lan lái xe một chuyến đến soju moto thay một cái xe mới rồi mới trở về nhà tâu ngưng mi thấy anh lái xe kinh ngạc hỏi ủa sao lại đổi xe vậy hạ an lan nói nhỏ hôm nay đi ra ngoài không cẩn thận đụng hư mất đèn xe không thể sửa được nên anh thay luôn một cái xe mới vẻ mặt của tâu ngưng mi lo lắng hả đụng xe ư vậy người anh có sao không làm sao mà đi ra ngoài lại bị đụng xe vậy nếu anh có chuyện gì thì đâu còn có thể đứng ở trước mặt em em yên tâm anh không sao rất an toàn hôm nay vận khí tương đối tốt không xảy ra chuyện gì thính phong cũng đến trường học rồi thằng nhóc rất nghe lời nhắc đến con trai tâu ngưng mi vui vẻ ra mặt em thật không thể tin nổi con của em lại có một ngày thật sự hạ quyết tâm học tập tốt hạ an lan xoa đầu tâu ngưng mi thính phong là một thằng nhóc tốt sau này nói không chừng cuộc thi lần tới em có thể nhìn thấy giấy khen của thính phong rồi đến lúc đó họp phụ huynh liền để cho em đi cuối cùng không cần phải lo lắng giáo viên kêu ca vì thành tích học tập kém rồi tâu ngưng mi phương má nếu thật sự có thể không phải nghe giáo huấn nữa thì thật tốt quá bốn ai nếu thính phong nhận được giấy khen em sẽ không tiếc nuối một chút nào chương m ộ 1 n không phải chúng ta đã ở cùng nhau sao đầu óc của tâu ngưng mi bây giờ đều là viễn cảnh sau này bản thân có thể h á n h diện ở trong lớp của con trai có thể làm cho những người ngày thường nhìn thấy cô là trốn tránh lén lút ở sau lưng cô nói con trai cô là một phế vật phải ganh t ị hâm mộ cô nghĩ đến đây tâu ngưng mi cảm thấy thật sự sảng khoái trong lúc tâu ngưng mi đang đắc ý hạ an lan hỏi cô em không còn có bất cứ tiếc nuối nào sao tâu ngưng mi lắc đầu không còn nữa bây giờ em thấy mình rất hạnh phúc những chuyện khác em không cần cầu mong gì việc duy nhất bây giờ em muốn là thính phong có thể thay đổi là một đứa trẻ ngoan học tập tốt tương lai có thể thi đố đại học sau đó lấy một cô vợ tốt phải chính là như vậy tâu ngưng mi thiếu chút nữa là nói lỡ miệng đem thanh ti nói ra không phải cô không có tự tin với bản thân mà là cô không có tự tin đối với con trai mình bây giờ con của cô học tập kém tính khí kém kiêu ngạo như vậy duy nhất có khuôn mặt là không có trở ngại nhưng mà nhiều người khi còn bé rất đẹp sau khi lớn lên không ai biết sẽ thành g á i bộ dạng gì chẳng may xấu thì sao tâu ngưng mi lo lắng nếu bây giờ nói hy vọng con trai sau này có thể lấy thanh ti vào nhà chỉ sợ hạ an lan nghe xong sẽ mất vui sau này lại r ứ t khoát không cho thanh ti và thính phong qua lại không phải câu nghĩ hạ an lan hẹp hòi mà là con trai của cô quả thực không phải là đồ tốt nhạc thính phong bây giờ hoàn toàn không xứng với thanh ti nếu như cô là người thân của thanh ti nghe thấy chính cô nói như vậy trong lòng có lẽ sẽ mất hứng không chừng còn nói thẳng một câu v ì cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga tâu ngưng mi thầm nghĩ bí mật này cô phải giữ kín không thể để lộ ra ừ tạm thời chưa thể nói được nộ nhỡ con trai có thể quay đầu thay đổi hoàn toàn thành một con người mới trở thành một học sinh giỏi như vậy nó có thể tự tin ở trước mặt hạ an lan rồi hạ an lan mỉm cười tiếp tục hỏi em hãy suy nghĩ thật kỹ đi thật sự không còn gì để tiếc nuối sao a nhạc thính phong hối cải thay đổi rồi cô sẽ không có gì tiếc nuối vậy anh thì sao anh còn chưa có dược danh phận nghiêm chỉnh đâu tuy rằng anh đã làm cho tất cả mọi người nghĩ rằng anh là ba dượng của nhạc thính phong rồi nhưng cuối cùng vẫn còn thiếu một tờ giấy chứng nhận thâu ngưng mi cẩn thận suy nghĩ thật sự là không có gì nữa cô lắc đầu không có nha bây giờ em thật sự không có gì tiếc nuối cả trong cuộc đời này còn có thể thuận lợi tìm thấy mùa xuân thứ hai đối phương còn là một người ưu tú đẹp trai như vậy tâu ngưng mi nghĩ tới đã thấy vô cùng vui vẻ con trai giờ ở đây cũng thay đổi lớn như thế hai nguyện vọng duy nhất trong lòng tâu ngưng mi đã thành sự thực từ trước đến nay cô cũng không phải người có lòng tham hiện tại cô cảm thấy vô cùng tốt rất tốt hạ an lan chưa từ bỏ ý định lại hỏi lại một câu thật sự không có tâu ngưng mi cảm thấy ánh mắt của hạ an lan có chút t h u hoán nhưng cô nỗ lực nghĩ mấy cũng không ra cô nhỏ giọng nói em không nghĩ ra hay là anh nhắc nhở em một chút đi cô lo lắng nếu mình không nói ra được đáp án hạ an lan muốn anh sẽ tức giận hạ an lan vân vê từng điểm trên gương mặt của cô hai chúng ta anh nhắc nhở b à chữ vẻ mặt của tâu ngưng mi ngây thơ hai chúng ta không phải không phải là đã ở cùng nhau rồi sao hai người bọn họ bây giờ cũng đã ngủ chung rồi còn có cái gì sao hạ an lan lắc đầu nhưng anh cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ chương một nghìn không trăm mười hai có được trái tim một người mang theo một người đến lúc đầu bạc chỉ ở cùng nhau đâu có đủ tâu ngưng mi không tham lam nhưng anh lại luôn là người có lòng tham chẳng những anh có lòng tham sở thích còn cường đại vô cùng n g ư ờ i m à anh muốn anh phải có được trái tim anh muốn phải lấy được tất cả tất cả phải nằm trong tay mình mới được tâu ngưng mi nuốt nước bọn ánh mắt của hạ an lan làm cho cô cảm thấy có chút sợ hãi anh anh còn muốn như thế nào đã như vậy rồi chẳng lẽ còn chưa đủ sao hạ an lan nghiêm túc nhìn tâu ngưng mi nói cho cô biết anh muốn quang minh chính đại làm chồng em anh muốn trước mặt mọi người đưa em về nhà chồng còn muốn cho thính phong thêm em trai hoặc em gái anh muốn cùng em sống đến đồ bạc có được trái tim một người mang theo một người đến lúc đầu bạc hạ an lan muốn có một cuộc sống hoàn chỉnh trọn vẹn làm những thứ họ nên làm để đến lúc sắp chết không còn bất cứ tiếc nuối nào nữa tâu ngưng mi kinh ngạc nhìn anh gương mặt nổi lên một chút hồng n h ạ t trong lòng cô vừa khẩn trương vừa kích động lại vừa vui sướng ngọt ngào cô cứ cho rằng chỉ cần bọn họ ở cùng nhau là được rồi xa hơn nữa cô chưa có nghĩ qua tâu ngưng mi căng thẳng nói không ra lời em em hạ an lan nâng cằm của cô lên em không muốn sao tâu ngưng mi lắc đầu theo bản năng em em không có làm sao cô lại không muốn chứ câu nguyện ý đến trăm ngàn lần hạ an lan cười nói anh sẽ đưa em về nhà chồng em sẽ thực sự trở thành hạ phu nhân mà cô càng phải làm chính là sinh cho anh một đứa con của bọn họ thương lai ném cho thính phong đi nghỉ dưỡng hốc mắt tâu ngưng mi p h í m h ồ n g ra sức gật đầu vâng lúc này nhạc thính phong đang ở trường học vẫn đang múa bút thành văn chính là đang giải một đề toán học cậu sắp bị cái đề này làm cho phát điên rồi vì đề bài này lần đầu tiên cậu chạy đi hỏi giáo viên bộ môn toán học lúc cậu xin chỉ bảo cách giải đề giáo viên môn toán trận tròn cả mắt không dám tin nhìn cậu phải biết rằng ngày thường nhạc thính phong là dạng gì đấy tất cả giáo viên đều biết từ trước đến nay cậu vốn không bao giờ chủ động hỏi han nhạc thính phong là ai chứ đó chính là một thằng nhóc học hành siêu tệ hại trong lớp không một a i có thành tích học tập có thể kém hơn cậu nữa c h o n g váng một hồi lâu giáo viên toán học mới từ trong khiếp sợ trở về bình thường ông nhìn đề bài nói vô cùng nghiêm túc với nhạc thính phong đề không phải quá cao siêu nhưng đề này lại đặc biệt phức tạp vô cùng xảo diệu hầu như tổng hợp tất cả những kiến thức mà học sinh học từ trước đến, đến giờ khó có thể làm đơn giản tất cả đều phải có trình tự giáo viên toán học còn nói với nhạc thính phong nếu quả thật muốn giải phải đem tất cả kiến thức trước kia học được ôn tập một lần nữa nhất là những cái không hiểu rõ kiến thức không quá chú ý đều phải ôn lại một lần thực ra ý của ông chính là thằng nhóc con từ trước tới nay không chịu học tập tốt mọi kiến thức đều quá yếu kém rồi nếu như muốn trong thời gian ngắn như thế này giải để vậy có chút khó khăn hoặc là nói cậu nên bỏ qua đi trong lòng giáo viên toán học cảm thấy loại đề bài này đối với thính phong mà nói có lẽ sẽ không bao giờ có khả năng giải được cho dù là học sinh cùng tuổi học giỏi nhất cũng chưa chắc có thể giải được đề này trong thời gian ngắn từ góc độ của một giáo viên toán học mà nói người ra đề này thật sự rất lợi hại có điều thính phong cũng không nghĩ nhiều như vậy cậu mặc kệ những chuyện khác quay người trở về phòng học cầm hơn nửa số sách toán học ở học kỳ vừa qua trông vẫn còn rất mới xem qua một lượt tất cắc các kiến thức của học kỳ trước chương một n r ă m mười b cậu không phải là đồ bỏ đi cậu vốn là một thằng nhóc thông minh tuyệt đỉnh tuy rằng gần như cậu không đặt một phần mười tinh lực vào chuyện học tập thế nhưng khi đi học dù chỉ là nghe bằng một hai cậu cũng có thể nhớ gần hết hôm nay cậu chỉ cần bổ sung thêm kiến thức thấu hiểu tất cả nguyên lý một lần là đủ rồi sự nỗ lực này của cậu thoáng cái đã trở thành thứ khiến người ta phải chú ý sự chăm chỉ này có thể nói là quên ăn quên ngủ tan học vẫn ngồi ở nguyên vị trí đọc sách ôn tập giờ thể dục cũng không đi ra lúc hết giờ học mọi học sinh đều ra ngoài chơi cậu cũng ngồi im vẫn học như cũ tiết văn hay tiếng anh cậu cũng vẫn xem toán học làm cho tất cả giáo viên dạy qua cậu đều kinh hãi không nói l ê lời vì giải một cái đề bài này nhạc thính phong ôn tập lại mọi kiến thức trước đây hơn nữa còn đi tìm một số đề tương tự để làm trong một buổi ngắn ngủn bộ dáng điên cuồng học tập của cậu trông không giống cậu chút nào nhạc thính phong đột nhiên bất thường khiến cho mọi người đều thấy khiếp sợ từ giáo viên đến bạn học tất cả mọi ánh mắt nhìn cậu đều mang theo hoài nghi tin tức truyền đến các lớp khác học sinh của lớp khác cũng chạy tới nhìn giống như nhìn thấy cảnh hiếm có nhất là bạn học ở xung quanh cậu cho dù là đi học hay tan học đều nhìn cậu sau khi tan học đám học sinh tụm năm tụm ba thành một tốp nhỏ v ụ n trộm bàn tán không phải là nhạc thính phong đột nhiên có bệnh chứ hôm nay cậu ta sao vậy ai biết được có thể là do nhất thời nổi hứng dù sao nhà người ta có tiền còn lo gì khổ chứ xí học sinh kém như cậu ta chỉ là thể hiện vớ vẩn tí thôi cứ chờ xem đợi đến kỳ thi cậu ta vẫn là đứng thứ nhất từ dưới đếm lên thôi không ai có thể đoạt vị trí này được đâu ở trong mắt tất cả học sinh vị trí đứng đầu từ dưới đếm lên của nhạc thính phong sẽ không thể nào thay đổi nhạc thính phong không thể không nghe thấy những học sinh kia nói chuyện thế nhưng cậu cũng không thèm để ý trong đầu của cậu chỉ có đề bài kia hạ an lan làm được thì cậu cũng nhất định phải làm được cho dù là cái gì cũng không thể thua kém hơn lão hồ lì kia không phải chỉ là một đề bài sao không phải chỉ là học tập thôi sao xí còn lâu cậu mới sợ cậu tuyệt đối không thể thua kém hạ an lan quá nhiều nếu như hôm nay cậu tiếp nhận khiêu chiến nhưng lại không làm được vậy thì sau này ở trước mặt ông ta lại càng không thể ngẩng đầu lên được nữa rồi tuy rằng đã thua nhưng cậu cũng không thể thua quá khó coi cậu muốn cho hạ an lan biết rõ cậu không phải là đồ bỏ đi chỉ cần cậu m u ố n không có chuyện gì cậu không giải quyết được nhạc thính phong đột nhiên chăm chỉ trong trường học không khỏi dâng lên gợn sóng nhỏ ra khỏi trường học trên đường đi nhạc thính phong vẫn cầm sách giáo khoa đọc hạ lan phương niên h t r e o cho cậu thính phong cậu đột nhiên đổi tính rồi sao cậu có biết bây giờ người ta nói cậu như thế nào không nhạc thính phong lạnh lùng nói bọn họ nói là chuyện của bọn họ tớ để ý làm gì cậu tránh ra đừng làm phiền tớ ai thính phong cậu nói với tớ đi rốt cuộc cậu bị cái gì làm kích động vậy vì sao lại đột nhiên như thế nhạc thính phong không để ý đến cậu ta cậu không thể nói rằng thiếu gia đây đang đánh cược với ba dượng không đúng phi ba dượng cái gì chứ lão hồ ly t i a không phải ba dượng của cậu chuyện của tớ cậu đừng quan tâm mau về nhà của cậu đi hạ lan phương niên q u a n h tay nhìn nhạc thính phong một lúc lâu nói thính phong cậu thay đổi rồi không còn giống như cậu nữa nếu không phải tớ với cậu quen nhau từ nhỏ tớ cũng không thể nhận ra nổi cậu chương một nghìn lẻ mười bốn cậu thích tiểu cô nương nào rồi hạ lan phương niên chợt nhớ tới một chuyện thính phong cái tiểu hộp bát âm lần trước cậu hỏi tớ cậu còn muốn nước không bước chân của nhạc thính phong dừng lại ánh mắt cuối cùng cũng đã rời khỏi quyển sách do dự một lát muốn hạ lan phương niên gật đầu tớ đã tìm người lấy giúp cậu có điều mang từ nước ngoài về cần một ít thời gian cậu phải chờ thêm một chút mới có thể nhận được đột nhiên cậu ta biến sắc vẻ mặt đầy tò mò hỏi thính phong dạo gần đây cậu tìm không ít đồ chơi của con gái rốt cuộc cậu cho ai vậy ánh mắt của nhạc thính phong lại một lần nữa hướng tới sách vở tiếp tục đi về phía trước không liên quan đến cậu đô m à cậu chuẩn bị là dành cho thanh ti đương nhiên cậu chắc chắn sẽ không thừa nhận là cậu cố ý chuẩn bị hạ lan vương niên g h đuổi theo hỏi thính phong không phải là cậu thích tiểu nữ sinh nhỏ nào rồi chứ tớ h nhớ từ trước tới nay cậu chưa từng chuẩn bị quà tặng gì cho con gái cả cậu cũng không phải kiểu người như vậy mà nhạc thính phong nhữ mày nói linh tinh gì vậy đi chết đi đừng có cản đường tớ không phải là cậu thích nữ sinh nhỏ mà là nữ sinh cậu thích nghĩ tới thanh ti trên mặt nhạc thính phong cuối cùng cũng buông lỏng hơn một chút chúng ta không phải là bạn t ố t sao nói cho tớ một chút đi tiểu nữ sinh kia rốt cuộc là ai vậy cậu nói xem cậu giữ bí mật như vậy em gái tớ cả ngày đều nhìn cậu tốt xấu gì cậu cũng phải nói cho tớ một chút chứ hạ lan vương niên thật sự tò mò vô cùng muốn biết nữ sinh có thể khiến cho nhạc thính phong để tâm như vậy là ai cậu và nhạc thính phong đã quen biết nhiều năm tuy hai người mới chỉ mười hai tuổi nhưng những cậu bé ở độ tuổi này đều biết yêu sớm rồi không ít nữ sinh xinh đẹp thổ lộ với nhạc thính phong đương nhiên đều có kết cục rất thảm cho tới bây giờ cậu ấy chưa từng từ chối bằng một sắc mặt tốt nhạc thính phong không để ý tới cậu ta lật một trang xem tiếp cậu còn muốn xem rất nhiều sách không riêng gì kiến thức đang học mà còn cả sách giáo khoa những năm trước cũng muốn bỏ ra xem em gái của cậu ta ha ha có thể so được với thanh ti sao tuy rằng tiểu nha đầu thanh ti kia cũng rất ồn ào nhưng mà so với người bình thường vẫn có thể lọt vào mắt cậu thế nhưng nha đầu xấu xí nhà hạ lan kia thật sự làm cho người ta thấy chán ghét hạ lan p ư ơ n g niên tiếp tục đuổi theo ải thính phong thính phong cậu nói cho tớ một chút đi dù sao món quà cậu tặng cũng có công của tớ một ít đấy nhạc thính phong không nể tình một chút nào cậu nên về nhà đi đừng có theo tớ con ngươi của hạ lan phương niên đảo một vòng không chịu đi lâu rồi tớ không tới nhà cậu ăn cơm hôm nay tớ về nhà cậu tớ muốn ăn cơm của cô tô lúc trước hạ lan phương niên rất hay đến nhạc gia cậu rất ngạc nhiên vì không hiểu sao nhạc thính phong đột nhiên lại thay đổi như vậy vì vậy cậu muốn đến nhạc ra xem thử giọng của nhạc thính phong lạnh lùng về nhà cậu đi giờ này hạ an lan vẫn còn ở trong nhà cậu không thể để cho người khác biết hạ lan phương niên hỏi làm sao vậy tại sao lại không cho tớ đến không phải là trước đây tớ vẫn thường xuyên đến nhà của cậu đấy sao mẹ của tớ hôm nay sẽ không nấu cơm cho cậu đâu trong thời gian này nhà tớ không tiếp khách chỉ cần một ngày hạ an lan còn chưa đi thì một ngày cậu cũng không để cho người khác vào nhà mình hạ lan phương niên lắc đầu thính phong dạo này cậu thực sự có gì đó không đúng không phải là vì lời đồn đại kia chứ đồn đại cái gì hạ lan phương niên cẩn thận hỏi một câu là nói nói cậu có ba dựa rồi nghe nói hai ngày trước ba dựa cậu còn đến trường học có phải không c h ư ơ n một nghìn không trăm mười lăm tính khí này của cậu chỉ có tớ mới chịu được ngày đó hạ a n lan đến trường học thực sự có chút ồn ào đả thương bốn người cảnh sát cũng đến tuy rằng không có nhiều học sinh nhìn thấy nhưng có nhiều thầy cô giáo đã nhìn thấy chuyện này tự nhiên cũng sẽ lan ra dần dần bí mật về ba dượng của nhạc thính phong lợi hại như thế nào hạ lan phương niên đương nhiên là hiểu được tình hình của nhạc gia nghe tin đồn này xong cậu thật sự muốn hỏi nhạc thính phong nhưng lại không dám tùy tiện quá dù sao chuyện của nhạc gia cũng có chút đặc biệt trước đây trước mặt nhạc thính phong cậu vẫn rất do dự không biết nên nói sao về cái đề tài cha con này sắc mặt của nhạc thính phong lập tức trở nên khó coi về nhà của cậu đi tớ có ba dượng hay không không liên quan gì đến cậu nghe chuyện về hạ an lan nhạc thích phong vô cùng khó chịu hạ lan vương niên nhìn thấy bộ dáng của thính phong cũng không dám hỏi nhiều nhún nhún vai thật sao thật sao không phải là được rồi nhưng mà nhìn bộ dạng này có vẻ lời đồn đại này là thật hạ lan phương niên nhìn trạng thái của nhạc thính phong bây giờ có chút bận tâm đối với cậu ấy bọn họ ở tuổi này đã hiểu được nhiều chuyện huống chi ba dượng mẹ kế gì đó thật sự khiến cho người ta phải lo lắng cũng không không biết tương lai của nhạc thính phong sẽ ra sao đây nhất là cậu ấy hiện giờ lại khác thường như vậy có lẽ có liên quan đến người ba dượng kia xem ra cuộc sống của cậu ấy cũng không tốt lắm hạ lan phương niên không nhịn được đồng cảm với nhạc thính phong ba ruột là một tên cặn bã vô trách nhiệm ba dượng bây giờ xem ra cũng không phải là người tốt trên đời này không phải tất cả mọi người đều có thể có một gia đình đầy đủ hạ lan phương niên đứng đó không hề di chuyển cậu nhìn thấy nhạc thính phong đi xa thở dài cái tính khí thối này của cậu cũng chỉ có tớ mới có thể nhịn được có điều tớ không so đo với c ậ u hạ lan phương niên quay người đi về hướng nhà của mình nhạc thính phong không có ý định ngồi xe vừa đi vừa đọc sách có lẽ đã qua được hai giao lộ đột nhiên có một chiếc xe dừng ở ven đường hai người đàn ông mặc câu phục đen bước xuống đến trước mặt cậu thiếu gia thính phong nhạc thính phong ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ làm gì vậy hai người kêu nói thiếu gia thính phong chúng tôi được thị trưởng hạ phái tới bảo vệ cậu xin cậu theo chúng tôi lên xe nhạc thính phong nghe xong liền khinh thường cười mỉa một tiếng a cậu vẫn vượt qua bọn họ đi về phía trước hiện tại người nào đề cập đến hạ an lan đều là kẻ thù của cậu hai người kia liếc mắt nhìn lẫn nhau vội đuổi theo thiếu gia thính phong thị trưởng hạ nói gần đây có chút nguy hiểm cậu vẫn là lên xe đi nhạc thính phong không kiên nhẫn nói cút r a cập gấp sách vào cất vào trong túi sách ánh mắt hung dữ nhìn hai người kia hai người kia ngăn nhạc thính phong lại thiếu gia thính phong xin cậu đừng khiến chúng tôi khó xử chúng tôi đều là nghe lệnh làm việc thị trưởng hạ nói chúng tôi bảo vệ cậu xin cậu phối hợp một chút ánh mắt của nhạc thính phong biến đổi phối hợp cậu siết chặt tay tức giận nói cút đi các người nếu dám động vào tôi sắp tới cứ đợi mà bị đuổi đi hai người kia vẫn không chịu lui bước như trước thiếu ra thính phong vẫn là xin cậu theo chúng tôi lên xe nguy hiểm có thể đến bất cứ lúc nào nếu gặp lại chuyện như buổi sáng chúng tôi không bảo vệ tốt được cậu thị trưởng sẽ không tha cho chúng tôi nhạc thính phong m e o mắt lại ừ thị trường nếu thật sự là hạ an lan phái tới thì hay rồi quỷ mới biết bọn họ là kẻ thù gì của hạ an lan coi cậu là một kẻ ngu sao tưởng cậu không nhìn ra ư chương một n r ă m mười s cút s a một chút cho tôi lão hồ ly hạ an lan kia là người nào chứ quan lớn chính phủ đó người theo sau ông ta bảo vệ đều là người nào nghĩ cũng biết là quân cảnh được huấn luyện nghiêm chỉnh đâu phải người nào cũng tùy tiện được ở gần ông ta nếu thật sự là hạ an lan phái qua tất nhiên cũng phải là quân cảnh người như vậy thì tư thế đi đường ngự khí nói chuyện liếc mắt là có thể nhận ra thế nhưng hai cái người này có phẩm hạnh gì chứ rõ ràng là mấy người nhàn hạ của xã hội có thể nói thẳng ra là xã hội đen trước kia nhạc thính phong đến trường hay tan học đều ngẫu nhiên gặp côn đồ cấp của học sinh cậu ra mặt ngăn lại mấy lần vì vậy ít nhiều cũng nhìn ra được đặc tính những người này hai người ở trước mặt này tuy mặc đồ tây màu đen đeo kính dâm trông có vẻ giống như có tổ chức k ỳ luật kỳ thực một chút quy củ cũng không có húng chi nếu thật sự là người hạ an lan phái tới làm sao có thể không có một chút kiên nhẫn nào với cậu hơn nữa lao hồ ly kia hẳn là đích thân ông ta sẽ đến đấy dù sao nhạc thính phong không tin tưởng một chút nào hai người này cậu rất tin tưởng vào trực giác của mình do đã trải nghiệm cuộc truy đuổi vào buổi sáng nhạc thính phong không hề sợ hãi hai kẻ này có thể có ý đồ lừa gạt hoặc bắt cóc cậu cậu cũng không sợ một chút nào cũng không n ộ i vã trong lòng vô cùng tỉnh táo cậu chỉ cảm thấy nếu như mình bị hai người kia lừa gạt đó mới là ngu xuẩn thật sự về đến nhà lão hồ ly hạ an lan kia lại càng chế nạo g cậu đến lúc đó cậu cũng không phản b ắ t được nhạc thính phong cố ý tỏ vẻ vô sỉ không cho ai mặt mũi hất c ầ m lên mắng tôi bảo cút hai đứa sao không nghe t h ấ y à? lo lắng cho tôi an toàn được nếu hạ an lan thật sự có thành ý bảo ông ta tự tới đón tôi đi ông ta phái hai con trò đến tưởng tôi sẽ thấy ông ta tốt sao không có cửa đâu các người quay về nói với lao h ổ ly kia tôi không dễ đ ị n h như vậy đâu không có tôi cho phép muốn kết hôn với mẹ tôi không có cửa đâu lời này của nhạc thính phong không phải là tùy tiện nói ra từng từng câu c hai ữ đều phát r từ đáy lỏng, thật đến mức không thể thật đáy đến lỏng, không hơn. h mức a người kia liếc mắt nhìn nhau bọn hắn đã tin tưởng nhạc thính phong cảm thấy thiếu niên bướng bỉnh này rất có mâu thuẫn với hạ an lan dù sao cũng là quan hệ ba dượng và con riêng làm sao mà t ố t được huống chi thằng nhóc này cũng không phải là một cái đèn dầu cạn nếu như nó đơn giản tiếp nhận hạ an lan như vậy mới là kỳ quái hai người nói thiếu gia thính phong cái này vẫn là đợi ngài nhìn thấy thị trường sau đó tự mình nói với ngài ấy đi chúng tôi dù sao thân phận chúng tôi cũng không t i ệ n nhạc thính phong chỉ tay vào bọn họ nhìn các người kìa một đám như con gấu các người sợ ông ta phải không tôi không sợ khỏi phải nói với tôi làm gì không muốn tôi làm cho khó xử tôi cứ làm các người khó xử tình cảm của hạ an lan tôi không nhận nếu không phải vì ông ta tôi cũng không gặp nguy hiểm thật sự muốn bảo vệ tôi thì ông ta nên đi nhanh đi đứng có ở nhà của chúng tôi làm t r ứ n g mắt nhạc thính phong hất cặp sách lên vượt qua hai người n ê n ngang đi địa bộ kiêu ngạo của tiểu thiếu gia phát huy tác dụng vô cùng trong lòng hai người kia sốt ruột trên đường này thỉnh thoảng có người đi đường và xe bọn hắn không dám tùy tiện ra tay bắt ép mang nhạc thính phong đi chỉ có thể tiếp tục theo sau khuyên bảo tiếp bởi vì bọn họ cho rằng mình chưa bị bại lộ cảm thấy nhạc thính phong chính là một đứa nhóc được nung t r i ề u từ bé trở thành một tiểu thiếu gia hư hỏng không có đầu vóc một thằng nhóc như thế thì liệu có được bản lĩnh thực sự gì chứ Trước ta tính thiên theo Thính thiếu Thính rất người như mới địch chỗ cách các còn cũng ông vô nổi lên vẫn nhà Phong, Phong, xin ngài mau lên xe đi, chỗ này cách nhà các ngài còn rất xa, ngài nhà muộn. Hai kia da mau xa, đi đi, đi hạ. xấu xe là vậy về đã chúng tôi không chịu trách nhiệm nổi bọn hắn cảm thấy chỉ cần bọn hắn không chủ động bại lộ nhạc thính phong chắc chắn sẽ không nhận ra được thằng nhóc này tuy rất hư hỏng nhưng mà tuổi vẫn còn nhỏ l ừ a gạt nó vẫn rất dễ dàng bước chân của nhạc thính phong đi rất nhanh ánh mắt nhìn bốn phía xung quanh vừa đi vừa nói vậy mấy người đi mà trở về nói với lao hồ ly hạ an l a n kia đi tôi chẳng quan tâm các người sống hay chết tốt nhất các người xéo cả đi tôi mới vui vẻ hai người kia rất nhanh không còn kiên nhẫn thằng nhóc này thật khó giải quyết tiêu căng buốc đồng làm cho người ta thấy c h á n g h é t thiếu ra thính phong vì an toàn của ngài chúng tôi chỉ có thể mạo phạm hy vọng ngài đừng trách móc nhạc thính phong xoay người mạnh mẽ vẻ mặt hung dữ các người dám đụng vào tôi thử xem nếu ai dám đụng tôi một cái chờ tôi trở về tôi sẽ nói cho mẹ tôi biết hạ an lan cho các người đánh tôi đến lúc đó mẹ của tôi sẽ cãi nhau với lao hồ ly kia ông ta vì dỗ dành mẹ của tôi nhất định sẽ xử lý các người tôi muốn xem thử các người còn có thể làm thuộc hạ của hạ an lan được bao lâu nữa khoe miệng hai người kia co rút một cái thằng nhóc này sao mà khó xử lý như vậy thiếu gia thính phong chúng tôi đều là vì muốn tốt cho cậu nhạc thính phong chỉ tay vào bọn chúng cút đi tôi cần các ngươi tốt với tôi sao tôi rất tốt cút xa một chút khoảng cách từ trường học đến nhạc g a kỳ thực không có xa lắm giờ đã đi được một nửa đường hai người kia sốt ruột nhiệm vụ của bọn hắn hôm nay chính là nhất định phải trói lại được thằng nhóc nhạc thính phong này thế nhưng thằng nhóc này quá láo s ư ợ c bọn hắn nói gì cũng không nghe nếu sớm biết quan hệ ba dượng con riêng của họ kém như vậy bọn hắn cũng không dùng đến danh nghĩa của hạ an lan phía trước là một ngã tư đường lớn người càng nhiều qua giao lộ này phía trước còn có cửa hàng càng thêm đông người đến lúc đó ra tay sẽ phiền thoái hơn hôm nay tới chỗ nhạc thính phong bọn hắn đã dự tính đường đi nước bước hai người thoáng nhìn nhau không động thủ không được cho nên bọn hắn tách ra bước về hai bên vây quanh nhạc thính phong thiếu ra thính phong thật sự xin lỗi chúng tôi không thể để cho cậu gặp nguy hiểm sau đó bọn hắn đưa tay ra định bắt cánh tay của nhạc thính phong nhạc thính phong quan sát bọn chúng liên tục thấy bọn chúng có động tác cậu liền nhấc chân bỏ chạy thân thể cậu linh hoạt hơn nữa đột nhiên hành động như một quả pháo nhỏ trợt bắn ra ngoài hai người kia có chút trở tay không kịp nhạc thính phong chạy được mười mét quay đầu lại hô to x、sì, ỉ tôi dễ bị các người mang đi như vậy sao trở về nói với lao h ổ ly hạ an lan kia muốn định nọt tôi á tỉnh lại đi tôi sẽ không để cho ông ta bước vào cửa nhà chúng tôi đâu hai người kia thấy vẫn còn chưa bị bại lộ vội vàng đuổi theo sau thiếu gia thính phong ngài không thể chạy về phía trước sẽ có người xấu nhạc thính phong không khỏi đĩu môi người xấu loại vừa ăn cướp vừa la làng còn ra vẻ có điều bọn hắn so với hạ an lan cũng chưa chắc tính là người xấu lão hồ ly kia nổi tính xấu lên thật là vô địch thiên hạ nhạc thính phong chạy nhanh nhìn thấy phía giao lộ có một xe cảnh sát tuần tra liền từ từ chạy đến ngăn xe cảnh sát lại cậu chỉ vào hai người đang chạy từ sau lưng tới nói với cảnh sát chú cảnh sát hai người kia muốn bắt cóc cháu các chú mau bắt họ lại đi chương một nghìn không trăm mười tám trên đời này không có người cha tốt đây có lẽ là lần đầu tiên nhạc thính phong cảm thấy cảnh sát thật thân thiết một tiếng chú cảnh sát kêu đặc biệt trong trẻo e m hai nhìn thấy xe cảnh sát tuần tra trong lòng nhạc thính phong mới thật sự thở phào trong lòng của cậu nghĩ vào thời khắc mấy chốt vẫn là các chú cảnh sát đáng tin cậy người ba dượng phì lão hồ ly kia biết rõ ràng là buổi sáng có nguy hiểm như vậy lại vẫn để cho cậu một mình tan học đi về nhà không cho người đến bảo vệ ừ ba dượng chính là ba dượng tuy rằng ba ruột cũng là đồ khốn kiếp nhưng cũng giống với ba dượng nhạc thính phong cảm thấy trên đời này có lẽ sẽ không thật sự có người ba tốt cũng không đúng ba dượng của thanh ti rất tốt so với ba ruột của cô bé tốt hơn không biết bao nhiêu lần tuy người đàn ông kia cũng không phải người tốt gì nhưng mà đối với thanh ti thật sự tốt cậu thực sự cảm thấy may mắn thay cho tiểu nha đầu thanh ti kia nhạc thính phong điếu môi ba dượng tốt đều là của người ta dù sao ba dượng này của cậu xấu đến tận bên trong có điều cũng may mắn là thanh ti gặp được một người ba dượng tốt cô ấy là một bé gái lại ngốc như thế nếu thật sự giống như cậu gặp phải lão hồ ly như hạ an lan có lẽ đã khóc từ lúc tỉnh ngủ đến khi trời tối rồi cậu là một người con trai thật sự không sao cả dù sao đối mặt với thế lực tà ác như hạ an lan này cậu tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp cảnh sát trên xe tuần tra nghiêm túc nhìn nhạc thính phong vài giây sau đó lập tức cho cậu lên xe cháu lên xe trước đường xuống người xấu cứ giao cho chúng ta nhạc thính phong s ữ n g sở vốn tưởng rằng những cảnh sát này nhất định sẽ hỏi trước vài câu không nghĩ tới lại dứt khoát tin tưởng cậu cậu nói cảm ơn chú cảnh sát hai người kia đuổi theo tới nhìn thấy nhạc thính phong lên xe cảnh sát lập tức lo sợ bọn hắn ở khoảng cách không xa nên có nghe loáng thoáng thấy nhạc thính phong nói gì đó với cảnh sát hai người theo bản năng định chạy trốn nhưng một người trong đó nhỏ giọng nói thằng nhóc ngốc kia không biết chúng ta là ai nó chắc chắn nghĩ chúng ta là người hạ an lan p h ả i tới cho dù là nó nói gì đó với cảnh sát cảnh sát cũng chưa chắc tin tưởng chúng ta chỉ cần nói là hạ an lan phái chúng ta tới là được rồi tên còn lại gật đầu cũng đúng lời của một thằng nhóc k i u căng búc đồng cảnh sát chưa chắc sẽ tin là thật h ù n g chi nếu bây giờ chúng ta thật sự chạy cảnh sát cảm thấy sẽ có chuyện mờ ám ở bên trong cho rằng chúng ta t r ộ t dạ muốn chạy nếu chúng ta đi tới giáng quang minh chính đại đứng ở trước mặt cảnh sát bọn họ ngược lại sẽ hoài nghi lời thằng nhóc kia nói không sai Đi. hai người quyết định mạo hiểm thử một lần vì vậy vốn đang do dự liền lại đi tới bốn người cảnh sát tiến lên đem hai người kia ngăn lại hai người các anh đang làm gì vậy tại sao phải đuổi theo đứa bé này hai người kia vốn đã nghĩ cho bản thân lý do thoái thác liền nói đồng chí cảnh sát là như vậy đây là tiểu thiếu gia nhà chúng tôi chúng tôi được phái tới bảo vệ cậu ấy đón cậu ấy lúc tan học thế nhưng tiểu thiếu gia và cha cậu ấy có chút mâu thuẫn vì vậy có chút ngoan cố không chịu theo chúng tôi trở về chúng tôi là lo lắng an toàn của cậu ấy vì vậy mới đuổi theo tên còn lại gật đầu đúng vậy đúng vậy đồng chí cảnh sát sự t ì n h chính là như vậy đó tiểu thiếu gia nhà chúng tôi tính khí không tốt lắm nói như thế nào với cậu ấy cũng không được ngài nói xem bên ngoài hiện giờ loạn như vậy vạn nhất thật sự có sơ sót gì chúng tôi làm sao có thể trở về nói rõ với cha cậu ấy đây chương một n r ư ờ i chín bọn hắn bị thằng nhóc thối này bớm ỡn đồng chí cảnh sát hay là các anh nói giúp chúng tôi một chút với tiểu thiếu ra đi để cho cậu ấy không quậy phá nữa đây thực sự không phải là lúc nên dở tính khí trẻ con ra coi như là tùy hứng cũng không nên chọn thời điểm này đ ừ n g đùa d ỡ n với sự an toàn của mình ba mẹ cậu ấy đều đang chờ ở nhà rồi để cho cậu ấy mau sớm theo chúng tôi trở về thôi chúng tôi đều là nghe lệnh làm việc cậu ấy nói như vậy thật sự là làm khó cho chúng tôi nếu như cậu ấy cố ý thì chúng tôi cũng không giữ nổi bát cơm nữa đồng chí cảnh sát tôi xin các anh đó hai người này nói giống nhau biểu lộ sinh động có trật tự rõ ràng nếu không biết cũng sẽ cho là họ nói thật nhạc thính phong nói mới là giả ngồi trên xe nhạc thính phong nghe nói như vậy trong lòng không nhịn được phải khen bọn họ đây đúng là đem cậu nói thành một kẻ tùy hứng ngang ngược nhất đời ma vương nhỏ vì lòng ích kỷ của mình mà không suy nghĩ cho người khác phải cậu thật sự là một ma vương nhỏ thế nhưng bọn hắn tính toán cái gì chứ chưa tới lượt bọn hắn khoa tay múa chân đâu mấy cảnh sát sau khi nghe xong ngược lại trên mặt không có biểu lộ gì đặc biệt hỏi bọn hắn thật không thế nhưng đứa bé này lại nói các anh bắt cóc nó đấy các anh giải thích như thế nào vẻ mặt hai người kia khiếp sợ tỏ vẻ không thể tin nổi bắt cóc điều điều này làm sao có thể chứ tôi đã nói trước với đồng chí cảnh sát chúng tôi đều là thủ hạ của thị trưởng hạ an lan ba của cậu ấy cùng đến để bảo vệ thiếu gia nhỏ làm sao lại bắt cóc được h ù n g chi việc vi phạm pháp luật này làm sao chúng tôi dám làm chứ tên còn lại vôi nói tiểu thiếu gia chuyện này không thể nói lung tung đâu cậu mau nói rõ lại với ngài cảnh sát đi chúng tôi không phải là kẻ bắt cóc tống tiền nếu cậu không nói cảnh sát có thể sẽ bắt chúng tôi lại đó nhạc thính phong cười khinh bỉ hai kẻ này cho cậu là ngốc sao tưởng rằng đến bây giờ cậu còn chưa nhìn ra ư cậu ngồi ở cạnh cửa sổ xe cảnh sát c ư i mang theo vẻ châm t r ọ c trên khoe môi nói chú cảnh sát bọn hắn chính là muốn bắt cóc cháu đấy không phải là thủ hạ của ba dượng cháu đâu các chú mau bắt lại bọn hắn đi bằng không thì bọn hắn lại bắt cháu đi bọn hắn cứ tưởng cháu ngốc không nhìn ra nhìn xem bọn hắn chính là mấy kẻ lưu manh đầu đường xó chợ còn muốn giả mạo nhân viên bảo vệ bên người q u a n lớn làm như là cháu ngu ngốc làm đấy hai người kia nghe song sắc mặt liền lập tức thay đổi theo lời thằng nhóc này nói vậy thì bọn họ đã bị thằng nhóc thối này đùa bỡn cả một đường sao nó đã sớm nhìn ra rồi còn cố ý chơi đùa bọn hắn thằng nhóc thối này cứ luôn kéo dài thời gian tìm kiếm thời cơ thoát thân hai kẻ người lớn bọn hắn lại bị thằng nhóc này đùa c ả rồi trong lòng hai người kia sợ hãi thế nhưng chuyện đã tới nước này cũng không thể lùi bước được nữa phải tiếp tục kiên trì tiểu thiếu gia nói chuyện cũng phải dùng lương tâm chứ cho dù cậu không muốn theo chúng tôi cũng không thể vu oan người như vậy chúng tôi có thể bị đuổi việc đánh mất bắt cơm nhưng nếu thực sự bị cảnh sát lưu lại hồ sơ thì sẽ ảnh hưởng đến cả đời đó tiểu thiếu gia ngài mau nói rõ với cảnh sát đi cùng lắm thì chúng tôi không đưa cậu về nữa nhưng cậu tuyệt đối không nên vu hoan người như thế nhạc thính phong không thấy sợ một chút nào cười ha ha một tiếng chú cảnh sát các chú hẳn phải biết bảo vệ đi theo bên người quan chức lớn đều là lựa chọn từ trong quân cảnh r a được huấn luyện nghiêm chỉnh mỗi người đều phải rèn luyện hàng ngày thế nhưng hai cái người này các chú có thể thấy trên người bọn họ có điểm nào giống các chú không cảnh sát lắc đầu nếu như hai người kia là cảnh sát tự nhiên có thể nhìn ra được một ít đồ vật cảnh sát ở trên người bọn họ thế nhưng hai người này rõ ràng không phải trong một nghìn không trăm hai mươi đem mặt mũi và lương tâm ném cả đi trong lòng hai người kia bối rối không nghĩ tới thằng nhóc con này lại lợi hại như vậy tuổi còn nhỏ mà mắt nhìn độc như vậy vốn cho rằng cậu bé chính là một thằng nhóc học hành không đến nơi đ ế n trốn không nghĩ tới lại có thể sử dụng đầu góc tốt như vậy hai người hoan b u ồ n nói mặc dù tiểu thiếu gia nói lời này cũng có đạo lý nhưng chúng tôi không nói chúng tôi là quân cảnh gì cả chúng tôi chỉ là nhân viên công tác bình thường ở bên cạnh thị trường mà thôi đương nhiên sẽ không thể giống như cảnh sát các anh được huấn luyện nghiêm chỉnh nhạc thính phong cười ha ha vậy thì càng không thể tuy tôi không thích ba dượng của mình nhưng cho dù là ông ta chỉ coi trọng mẹ tôi thì cũng không thể nào tùy tiện phái hai người không có năng lực gì tới đây Cũng、chi ú n g c h buổi sáng mới xảy ra chuyện như vậy nếu ông ta không tự mình tới đây thì cũng sẽ phái mấy người có năng lực tới chứ không phải đổ vô dụng như các người mặc kệ bọn hắn nói gì nhạc thính phong sẽ không tin tưởng cảnh sát không nói gì mà đi về phía trước hai bước tư thế kia chính là muốn chuẩn bị bắt người hai người kia không cam lòng cứ bị một thằng nhóc thối tính kế như vậy chúng tôi nếu như thật sự là muốn bắt có ngài nhìn thấy cảnh sát khẳng định đã chôn dạ n g sớm bỏ chạy rồi làm sao còn dám đi đến trước mặt cảnh sát chứ không phải là tự chui đầu vào lưới sao tiểu thiếu gia chúng tôi biết cậu từ nhỏ đã bị làm cho hư rồi nhưng ngay cả lương tâm cơ bản nhất của việc làm người chẳng lẽ cậu cũng không có ư nhạc thính phong cười dài lương tâm đó là cái quỷ gì vậy làm sao tôi có thể có chứ cái thứ lương tâm này một chút cũng không cần có nhất là gần đây học được từ trên người hạ an lan làm cho nhạc thính phong cũng cảm thấy cái thứ lương tâm này quá l ừ a người dù sao sau này cậu cũng không có ý định muốn có nó để thắng được hạ a n lan thì ngay cả da mặt và lương tâm cũng đều phải ném đi hai kẻ kia vẻ mặt vừa oan u ồ n g vừa ủy khuất đồng chí cảnh sát tình huống này bây giờ chúng tôi cũng không biết phải làm sao bây giờ nhưng chúng tôi cam đoan chúng tôi không phải kẻ bắt cóc chúng tôi chỉ là nhân viên công tác bình thường ở bên cạnh thị trường hạ được sắp xếp đến đón tiểu thiếu gia chúng tôi không có nghĩ nhiều như vậy nếu sớm biết b i ế tiểu thiếu gia là người thích kiếm chuyện như vậy nói gì chúng tôi cũng sẽ không tới nhạc thính phong cười lạnh còn muốn bôi xấu cậu ư cậu chính là làm khó bọn hắn thì sao nào các người hãy thấy may mắn vì không phải người của hạ an lan đi nếu các người thật sự là người của ông ta tôi sẽ không chỉ đối xử như vậy với các người đâu tôi còn khiến cho các người thảm hại hơn nữa cậu nói với cảnh sát chú cảnh sát không cần lãng phí thời gian với bọn họ nữa cháu còn muốn về nhà ăn cơm nếu không về mẹ của cháu lại s u ố t ruột các chú xem trời thật tầm ù ui ra cháu thiếu chút nữa quên mất muốn biết bọn họ có phải người mà ba dượng cháu phái tới hay không để cháu trực tiếp gọi cho người nhà chẳng phải sẽ biết sao cháu thật sự giống như bị bọn họ lây cho ngu ngốc rồi hai người kia nghe xong lời này sắc mặt liền lập tức thay đổi trên trán toát ra mồ hôi lạnh mắt nhìn thấy nhạc thính phong lấy ra điện thoại hai người run rẩy liếc nhìn đối phương sau đó chạy nhưng hai tên vừa quay người lại đã bị cảnh sát chuẩn bị từ trước cản lại người nào cũng không né ra nhạc thính phong cong ngôi lắc lư cái điện thoại hai kẻ đầu đất t r ộ t dạo phải không muốn chạy đi thật coi tôi ngốc giống như các người sao điện thoại của cậu sớm đã hết tin rồi nếu không cậu đã sớm gọi điện thoại đâu cần phải chần chừ tới bây giờ vừa rồi cậu cố ý nói như vậy chính là muốn lừa hai kẻ kia không tin bọn chúng không buộc lộ ra sơ hở chương một n r ă m hai m ư cải tạo thật tốt làm người một lần nữa quả nhiên chiêu này thật sự vô cùng có tác dụng cảnh sát đánh gục hai tên vệ sĩ giả mạo ngã xuống đất gắt gao đ è bọn hắn lại xoay cánh tay của bọn hắn ra sau lưng móc ra còng tay đặt trên cổ tay bọn hắn hai người không cam l ò n g miệng liên tục kêu gào hoan uổng đáng tiếc không có ai tin hai cảnh sát kéo bọn chúng dậy hướng về phía hai người cảnh sát còn lại nói hai người đưa đứa nhỏ này về nhà đi tôi dẫn người này đưa đến cục cảnh sát thẩm vấn rõ hai tên vệ sĩ giả mạo kêu gào chúng tôi bị hoan chúng tôi không phải kẻ bắt cóc các người rõ ràng đang lạm dụng chức quyền tiểu thiếu gia cậu không thể như vậy cho dù cậu làm khó dễ thị trường cũng không thể vu oan hãm hại chúng tôi như vậy chúng tôi chỉ là người dân bình thường cậu như vậy là phạm tội rồi cậu đang hại người nhạc thính phong phất phất tay về phía bọn hắn cải tạo thật tốt làm người một lần nữa hy vọng các người sẽ có một ngày còn có thể ra ngoài cậu nhìn thấy tận mắt cảnh sát đem hai kẻ kia đưa lên một xe cảnh sát khác trong lòng vốn có chút kinh động về chuyện bắt cóc cứ như vậy được nhạc thính phong dễ dàng hóa giải nhạc thính phong vốn muốn tự mình đi nhưng vừa rồi cậu chạy có chút mệt mỏi không muốn đi bộ lại lo lắng gặp nguy hiểm nữa liền không cự tuyệt ý tốt của cảnh sát muốn đưa cậu về cậu nói cảm ơn chú cảnh sát xe khởi hành cảnh sát đối với nhạc thính phong cười nói cháu thật là cơ t r í vậy mà có thể nhìn ra sơ hở trên người bọn chúng nhạc thính phong đĩu n ô i loại này chỉ là trò con nít nếu cháu nhìn không ra vậy thì cháu cũng quá ngu ngốc rồi bị bắt cũng đáng đ ờ i cảnh sát gật đầu ừ cháu rất thông minh nếu là trẻ con bình thường có lẽ đã bị lừa bắt đi hoặc là cho dù có phát hiện cũng không có cách nào kéo dài thời gian được như vậy bình tĩnh tỉnh táo thông minh nhạy cảm năng lực mạnh phi thường có thể thấy rõ một đứa trẻ 12 tuổi có thể làm được những thứ này thật khiến cho người ta vừa cảm thấy sợ hãi lẫn thán phủ một đường nói chuyện với cảnh sát n g á y mắt đã tới cửa nhà đi xuống đi nếu như lần sau trên đường về nhà lại gặp nguy hiểm gì liền tìm đến cảnh sát giống như hôm nay vậy trên con đường gần trường học của cháu cách vài phút sẽ có xe cảnh sát tuần tra cảnh sát dặn dò nhạc thính phong nhạc thính phong s ữ n g sở nhanh như vậy đã về đến nhà rồi cậu nói cảm ơn chú cảnh sát ai không đúng nha hình như có gì đó sai sai sửng sốt hai giây nhạc thính phong mới nghĩ ra những cảnh sát này làm sao lại biết rõ nhà của cậu ở đâu vì sao lại biết địa chỉ nhà cậu rõ như thế hình như từ lúc bắt đầu cậu cũng chưa hề nói nhà cậu ở chỗ nào mà vừa rồi ở trên xe bọn họ chỉ lo nói chuyện phiếm cậu cũng không nói tên của mình cũng không nói địa chỉ của gia đình những cảnh sát này biết trước rồi sao nhạc thính phong tại sao các chú lại biết địa chỉ nhà cháu cảnh sát cũng xứng sờ một chút ai nha hình như màn kịch đã bị bể rồi khu khu chúng ta cái này vừa rồi lúc nói chuyện phiếm cháu có nói địa chỉ nhà của mình mà nhạc thính phong dần đen mặt cháu không có nói cảnh sát cháu nhớ nhầm rồi cháu nói nhạc thính phong khẽ hừm ũ i cháu không nói cháu nhớ rất rõ các chú nói thật đi là chuyện gì đây vì sao biết rõ địa chỉ nhà cháu có phải có người cố ý dặn dò các chú không cảnh sát vội vàng nói cháu mau vào đi trẻ con như cháu nghĩ nhiều như vậy làm gì chúng ta đi trước cháu mau về ăn cơm đi nhạc thính phong ngăn lại không cho bọn họ đi có phải hạ an lan sắp xếp các người không cậu vốn cho là mình thông minh thành công thoát khỏi tay bọn bắt cóc kia nhưng nếu những thứ này đều là do hạ an lan sắp xếp vậy cậu đắc chí cái dám gì nữa chương một nghìn không trăm hai mươi hai tôi tin ông mới là lạ tiểu nhạc thiếu ra chúng tôi còn có nhiệm vụ tuần tra nữa cháu tranh thủ thời gian về nhà đi về sau còn có chuyện gì lại đến tìm chúng tôi cảnh sát cười ha h à nói nhạc thính phong giơ tay nói thật đi rồi h ã y đi cậu càng nghĩ càng cảm thấy không đúng lúc ở giao lộ cậu tiến đến tìm cảnh sát chỉ nói một câu có người muốn bắt cóc mình cảnh sát không nói hai lời liền cho cậu lên xe rõ ràng là rất tin tưởng cậu nhưng theo lẽ thường mà nói chuyện lớn như bắt cóc cảnh sát sao lại có thể tùy tiện tin một đứa bé còn nữa lúc hai tên bắt cóc đi tới lời nói thật sự có độ tin cậy lớn đó ít nhất người bên ngoài nghe thấy có thể tin tưởng được nhưng từ đầu tới cuối cảnh sát đều không lộ ra vẻ hoài nghi nào vẫn luôn đứng ở t r ư ớ c xe đem hai người kia ngăn cách ra với cậu thử hỏi cảnh sát dựa vào cái gì mà tin tưởng cậu như thế vậy cũng chỉ còn có một khả năng những cảnh sát này đã biết rõ ngay từ đầu biết rõ cậu là ai cũng biết hai người kia thật sự là muốn bắt cóc cậu cảnh sát bị làm khó một hồi lúc này mới đành nói được rồi chúng tôi nói cho cháu biết chúng tôi hãy thực ra không có lựa gạt gì cháu cả không phải là buổi sáng có phần tử ngoài vòng pháp luật muốn ám sát người sao cục cảnh sát chúng ta đúng lúc bắt được hai người kia dựa thẩm vấn và phỏng đoán có lẽ đối phương chưa thực hiện được mục tiêu sẽ còn dỡ tiếp thủ đoạn khác thị trường hạ quả thật có đến cục cảnh sát chào hỏi bảo bọn chú lúc tuần tra chú ý một chút kỳ thực cho dù là ông ấy không nói chúng tôi cũng sẽ chú ý dù sao bảo vệ từng công dân và tài sản được an toàn là nghĩa vụ của cảnh sát không thể đổ trách nhiệm đó cho ai được hơn nữa chúng tôi đang tuần tra ở đó cũng không quá chú ý chính là vừa khéo đi qua nếu không phải cháu thông minh lanh lợi kéo dài thời gian đến lúc gặp được chúng tôi chúng tôi có lẽ cũng không bắt được hai kẻ bắt cóc kia nhạc thính phong níu h mày nghe mấy lời này có vẻ đúng là như thế nhưng mà cậu vẫn cảm thấy không đúng lắm thật sự là như vậy đương nhiên là vậy rồi chúng tôi nhìn qua ảnh của cháu rồi biết rõ cháu là tiểu thiếu gia của nhạc gia cũng biết nhạc gia ở đâu vì vậy liền trực tiếp đưa cháu về vậy chúng tôi đã có thể đi được chưa nhạc thính phong hỏi vậy vì sao lúc đầu các chú không nói trong lòng cảnh sát cảm khái trời ạ cái đứa nhóc này sao mà khó đối phó như vậy đầu óc thông minh như vậy làm gì chứ những đứa trẻ khác đến cửa nhà chắc chắn sẽ vào nhà ngay làm gì có ai lại giống như đứa nhóc này còn hỏi lung tung này kia cái này đúng vậy nhỉ vì sao lúc đầu chúng tôi không nói nhỉ ngay tại lúc cảnh sát không biết nên nói gì sau lưng nhạc thính phong liền vang lên một giọng nói thính phong về đến cửa nhà rồi sao còn chưa vào nhạc thính phong nghe thấy tiếng của hạ an lan hư một tiếng quay người lại nhìn hạ an lan đang đi tới mấy cảnh sát lập tức thở phào hướng về phía hạ an lan thị trường hạ chúng tôi còn có nhiệm vụ xin đi trước sau đó lên xe rất nhanh vội vàng rời khỏi nhạc thính phong nghiến răng trừng mắt nhìn hạ an lan cảnh sát là do ông bố trí hạ an lan chìa tay ra rất vô tội nói chú làm sao có năng lực lớn như vậy mà bố trí cảnh sát ở lạc thành chứ chú chỉ đi đến chỗ bọn họ nói rõ về tình huống nguy hiểm này nếu như có thể được thì xin bọn họ chú ý chuyện này một chút đây là nơi cảnh sát phải có trách nhiệm nhạc thính phong nữ môi tôi tin ông mới là lạ hạ an lan ôm lấy bả vai cậu trên đường có chuyện gì vậy vẫn ổn đó chứ nhạc thính phong đẩy tay của anh ra nói thửa ông thử nói xem chương một nghìn không trăm hai mươi ba em trai hay gái con đều thích hạ an lan cười nói có lẽ gặp chút nguy hiểm bằng không thì cảnh sát cũng đã không đưa con về rồi thế nào sợ hãi sao nhạc thính phong liếc nhìn hạ an lan đ ừ n g diễn kịch nữa làm gì có chuyện ông không biết chuyện tôi gặp trên đường là gì nếu chú biết rõ thì còn phải hỏi không Sẽ ra chuyện gì vậy nói cho chú một chút đi nhạc thính phong hử một tiếng xí trực tiếp đi thẳng qua hạ an lan thính phong con có trách chú không đi đón con không hạ an lan chậm rãi đi sau lưng nhạc thính phong nhạc thính phong trả lời một cách miệng mai ai cần chú đón chứ chú cũng không phải là gì của tôi tôi cần gì phải để chú đón yên tâm đi từ ngày mai chú sẽ điều động người từ hải thành qua rồi đến lúc đó con đi học không cần phải sợ nữa nhạc thính phong trợn mắt một cái à giờ đã biết rồi sao hôm nay nếu không phải tôi thông minh cơ chí hiện giờ đã sớm bị ông liên lụy thành con tin của người ta rồi hạ an lan gật đầu đ ú n g hôm nay là chú sai ngày mai chắc chắn sẽ không để cho con tự mình phải đi về nhạc thính phong hữu m ô i không để ý đến anh nữa bước nhanh vào phòng khách hạ an lan ở đằng sau thả lòng tay vì nghĩ đến lòng tự trọng của con riêng anh diễn cũng rất vất vả nếu là anh sắp xếp cảnh sát sao xuất hiện kịp thời như vậy anh biết rõ sẽ gặp nguy hiểm thì sao để cho nó tan học đi một mình về nhà nếu như thằng bé xảy ra chuyện gì không hay anh làm sao lấy được vợ nữa chỉ là hạ an lan bố trí sẽ không rõ ràng như vậy có điều mục đích hôm nay vốn là để rèn luyện nhạc thính phong để cho nó học được trong tình huống nguy hiểm phải xử lý thật tỉnh táo lanh trí dù sao x a y này làm con riêng của anh những chuyện này sẽ xảy ra thường xuyên có lẽ phải thường xuyên gặp phải thì tự nhiên mới học được cách ứng phó lúc này chiếc xe cảnh sát rời đi rốt cuộc đã chậm tốc độ lại hai cảnh sát ở trên xe đối thoại vì đứa con riêng này của thị trường hạ đúng là hao hết tâm tư còn không phải sao để cho chúng ta mặc thường phục đi theo thằng bé từ lúc ra khỏi cổng trường sợ gặp phải nguy hiểm đến lúc gặp hai kẻ bắt cóc cũng không cho chúng ta đi lên ngay lập tức nói muốn để cho con của ngài ấy nhân cơ hội này rèn luyện một chút lúc nhìn thấy không ổn rồi mới để cho chúng ta xuất hiện cái tâm tư này cho dù là cha ruột cũng chưa chắc đã có thể làm được ai nói không phải đâu quan trọng là ngài ấy còn muốn chúng ta không được để thằng bé nhạc thính phong phát hiện nên người của chúng ta cả một đường âm thầm bảo vệ nó ngài ấy còn nói không muốn lòng tự tin của thằng bé bị đả kích nữa chứ cậu nói xem nếu thực sự gặp phải nguy hiểm chậm một giây thôi cũng có thể xảy ra chuyện ngài ấy lại còn muốn nhiều như thế cũng không hẳn có điều lời này tuyệt đối đừng để cho cục trưởng nghe thấy tuy nói giả bộ một chút nhưng thằng bé đó hoàn toàn không phải là trẻ con bình thường tôi và cậu gặp được chuyện bắt cóc này chưa chắc có thể làm được như nó bữa tối trước bàn cơm nhạc ra tâu ngưng mi và hạ an lan cư anh anh em em ăn một bữa cơm là liên tục liếc mắt đưa tình nhạc thính phong cầm đũa muốn bẻ g â y đến nơi hạ an lan đột nhiên hỏi đúng rồi thính phong nhiều năm như vậy trong nhà chỉ có một mình con chắc hẳn rất cô đơn phải không về sau không chừng trong nhà sẽ có thêm người chơi với con rồi con thích em trai hay là em gái nhạc thính phong lạnh lùng nói cái gì mà em trai em gái tất cả tôi đều không hạ an lan cắt ngang cậu thính phong đêm nay muốn học gì nào khoe miệng nhạc thính phong giật giật đem hai chữ không thích kia nuốt lại trên mặt hiện lên nụ cười không thật lòng đều được cả em trai hay em gái con đều thích chương một n trăm hai m ư thật muốn có một cô con gái nhạc thính phong trong lòng đang mắng thầm thích thích tôi thích cái ba đó lão hồ ly không biết xấu hổ một kẻ đã có tuổi rồi còn muốn có con có biết mất mặt không muốn có con thì có đi còn muốn nô dịch cậu hạ hạ sau này lỡ như thật sự có một t h ằ n g ngãi một ngày cậu đánh ba trăm lần đánh đến nó gọi ba mách mẹ hối hận vì đã đến cái nhà này còn cả mẹ cậu hoàn toàn bị tên đàn ông thối này lừa rồi vốn chẳng còn suy nghĩ nữa giờ thì tốt rồi triệt để bị lão lừa gặt rồi cả con ruột của mình cũng không lo nữa cũng không nghĩ xem trên đời này làm gì có ba dựa nào tốt chứ nếu sau này lão có con riêng của mình sao có thể vẫn đối xử tốt với cậu chứ dĩ nhiên bây giờ cậu cũng đối xử với bản thân không tốt lắm hừ hừ hừ không đúng không đúng suýt nữa thì bị lừa rồi ai lại thừa nhận như thế chứ lão hồ ly này vẫn chưa phải là ba dượng của cậu ông đây còn chưa thừa nhận nhé cậu sẽ không để lão hồ ly hạ an lan làm ba dượng của cậu hạ an lan hài lòng gật gật đầu thằng nhóc này đúng là rất thức thời anh cười với tâu ngưng mi nói em xem thính phong ngoan biết mấy sau này đợi chúng ta có em bé rồi tâu ngưng mi đỏ mặt thẹn thùng vốn không dám ngẩn đầu lên đừng nói linh tinh đây là chuyện còn chưa xảy ra mà trước đây cô chưa từng nghĩ đến mình sẽ có thêm một đứa con nữa nhưng bây giờ đột nhiên cô lại hơi mong đợi nếu có thể có một đứa con của cô và hạ a lan vậy nó sẽ như thế nào tốt nhất là một bé gái nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp ngoan ngoãn giấc mơ có một cô con gái trong lòng tâu ngưng mi lại sống lại trong lòng cô tuy đã không còn trẻ nữa nhưng nếu cô vẫn muốn có một đứa thì cũng không thành vấn đề nhạc thính phong nhìn ánh mắt đó của mẹ mình đã biết cô đã động lòng rồi cô muốn có con chắc chắn vẫn muốn có một cô con gái chút tâm nguyện đó của tâu ngưng mi nhạc thính phong biết rất rõ cậu đúng là rất xem thường việc này đương nhiên cậu không chính miệng nói ra là được mẹ của cậu cũng chỉ có mỗi sở thích đó mặt xấu nhạc thính phong lại nghĩ nếu sau này thật sự họ có một đứa con vậy cậu mong đó sẽ là con trai tuyệt đối đừng là một bé gái nếu lỡ là con gái vậy cái nhà này chẳng phải sẽ thành thiên hạ của nó sao ươm tốt nhất là một bé trai bé trai tuyệt đối đừng là bé gái tuy nguyện vọng của mẹ cậu không thành thật nhưng không sao sau này cậu sẽ lấy một đứa con dâu về cho cô bản thân nhạc thính phong vẫn chưa phát hiện thật ra cậu đã thỏa hiệp với hạ a lan chắc trong lòng cậu cũng biết bất luận cậu làm gì đều vô dụng lao hồ ly hạ an lan không phải là người cậu có thể chống đối hạ an lan đâu có biết bây giờ trong lòng nhạc thính phong đang nghĩ gì anh nắm lấy tay tâu ngưng mi cười nói đây chẳng phải là chuyện sớm muộn thôi sao em xem bình thường thính phong ở nhà cô đơn biết bao nếu có một đứa trẻ chơi với thính phong là tốt cho nó có anh có em còn có thể giúp nó tăng thêm tinh thần trách nhiệm tốt biết mấy h ú ố hồ nếu có thể có một bé gái vậy thì tốt biết mấy bất luận giống em hay giống anh chắc chắn đều là một tiểu công chúa rất xinh đẹp giống như thanh t i vậy câu này đã nói đúng vào điểm yếu của tâu ngưng mi con gái con gái ngoan ngoan đáng yêu thật muốn có một cô con gái giống như thanh t i vậy xinh đẹp ngoan ngoãn hiểu chuyện đáng yêu ôi nghĩ đến thôi đã kích động thật kỳ vọng thật muốn bây giờ lập tức kéo hạ an lan trở về đi tạo baby quá chương một trăm hai m ư tốt nhất sinh một tiểu t ử thối suy nghĩ này làm tâu ngưng mi đỏ mặt tây ra cô thật hư quá sao lại có suy nghĩ lộ liệu như vậy chứ nhưng cô vẫn không nhịn nổi mà gật đầu thật muốn lập tức có một đứa con gái thật muốn nhanh chóng sinh ra một tiểu cô nương thật muốn có một đứa con gái ngoan nhạc thính phong ở đối diện nghe thấy thì b i ễ u môi muốn có con gái hai người nói muốn là muốn à xì、sì, tốt nhất sinh ra một tiểu t ử thối còn gây chuyện nhiều hơn cậu sau đó làm hai người phiền chết xem hai người còn muốn có con không nhạc thính phong giữ t ậ n nhai miếng thịt bò trong miệng xem miếng thịt bò như hạ an lan cắn chết lão cắn chết lão bữa cơm này nhạc thính phong đã ăn rất nhiều đồng thời cũng ăn một bụng tức bây giờ cậu thật muốn trong một đêm sẽ lớn lên như vậy cậu sẽ không phải xem sắc mặt của hạ an lan cũng không cần thấy lao và mẹ cậu hai người đều có tuổi rồi còn dở cho yêu đương trước mặt cậu hai người ở đối diện anh anh em em l á o hồ ly hạ an lan đó còn ở trước mặt cậu đốt rồ ăn cho mẹ cậu lúc mới bắt đầu còn khiêm tốn một chút chỉ gắp thức ăn bỏ vào bát sau đó dứt khoát trực tiếp đưa đến trước miệng nhìn thấy cảnh tình tư ấy nhạc thính phong thật muốn lật bàn cậu thật muốn hỏi thẳng một câu ông dứt khoát ăn thay cho mẹ tôi chẳng phải được rồi sao cuối cùng cậu nghe thấy âm thanh hạ an lan đặt đua xuống sau đó hỏi cậu thính phong ăn xong rồi à nhạc thính phong ngẩng đầu lên lạnh lùng nhìn anh xong rồi hạ an lan đứng dậy đi dạo quanh vườn cho tiêu đi tối nay chúng ta học bổ túc tiếng anh khuôn mặt tâu ngưng mi dịu dàng nhìn con trai t h í n h phong đi đi buổi tối học hành cho tốt mẹ làm bữa khuya cho con tối nay con muốn ăn gì nhạc thính phong đứng bật dậy con chẳng muốn ăn gì cả sắc mặt hạ an lan thay đổi lên giọng một chút thính phong tuy giọng nói chẳng phải cao lắm nghe ra cũng rất bình thường nhưng nhạc thính phong đã nghe thấy sự uy hiếp trong đó có lẽ do đã sống chung với hạ an lan hai ngày nay cậu đã hiểu rõ tính tình của lão hồ ly này biết rõ lúc nào anh đang uy hiếp cậu thế nên vừa nghe đã nhận ra ngay khoe môi nhạc thính phong hơi cong lên đây là đang chê vừa nảy ngự khi cậu nói quá tệ sao cậu hít thở sâu một cái quay người sang nhìn tâu ngưng mi cười rất ngoan ngoãn sau đó dịu giọng nói mẹ con vừa ăn cơm xong con đã ăn rất no rồi tạm thời không muốn ăn thêm gì cả mẹ đừng bận rộn nữa nghỉ ngơi sớm một chút đi tâu ngưng mi sững sờ vừa nãy dáng vẻ còn đang rất không tốt sao đột nhiên đã trời qua n n g g â y tạnh rồi con nhạc thính phong thành thành thật thật nói mẹ mẹ nên nhanh chóng về nghỉ ngơi đi g ắ p mặt nạ nghỉ ngơi cho tốt mẹ yên tâm con sẽ học hành thật tốt tâu ngưng mi kích động gật đầu vậy mẹ sẽ đi nghỉ ngơi trước thính phong có thể nhìn thấy con cải ta quy chính mẹ thật sự rất vui con trai mẹ rất mong chờ có thể nhìn thấy ngày con nhận giấy khen trước mặt cả lớp nếu có thể nhìn thấy khung cảnh đó mẹ thật sự có nằm mơ cũng sẽ cười đến tỉnh dậy trong lòng nhạc thính phong khinh thường cuối cùng trên miệng đã hỏi một câu còn vui hơn việc sắp tới mẹ sẽ sinh một đứa con gái sao tâu ngưng mi nói ngay chẳng cần suy nghĩ đều như nhau có thể nhìn thấy giấy khen của con và sinh được một đứa con gái mẹ đều vui như nhau chẳng ai thua kém ai câu trả lời này khiến trong lòng nhạc thính phong thắt lại lẽ nào trong lòng mẹ cậu mà nói nhìn thấy cậu nhận giấy khen lại quan trọng thế sao nhạc thính phong biết rõ hơn ai hết mẹ cậu muốn một đứa con gái nhiều thế nào đã trở thành fan cuồng của các cô bé rồi trên đường nhìn thấy một cô bé xinh đẹp cũng đi không nổi nữa trước đây cậu còn nghĩ nếu cậu là một đứa con gái thì không biết sẽ được yêu chiều đến mức nào nữa